Chào các bạn, mời các bạn cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết. Tại bộ tổng chỉ huy tác chiến, thân thể thần bút đấu la dư quan trí rất nhỏ mà run rẩy. Hắn đương nhiên cũng rất hưng phấn, vì trận chiến đấu đầu tiên thắng lợi mà hưng phấn. Sự thật chứng minh, quyết định của hắn cũng không sai. Tại đây trong chiến đấu thứ nhất, đại quân con người cuối cùng là chiếm được thượng phong nhưng hưng phấn đồng thời hắn cũng rất bi thương. đồng tử an tại trước khi chết nhìn hắn một cái thật sâu. hắn biết rõ cái ý vị kia là như thế nào. vị hung lang đấu la này là dùng sinh mệnh chính mình để trừ bỏ sỉ nhục. mặc dù hắn đám tranh đấu gai gắt nhiều năm như vậy, nhưng tại thời khắc này trong lòng của hắn chỉ có kính nể. vị hung lang đấu la này từ một kẻ bình dân từng bước một trở thành cực hạn đấu la, quân đoàn trưởng quân đoàn phương tây, đại lão quân đội, hắn trả giá so với người bên cạnh nhiều hơn rất nhiều đồng tự an không có thiên phú như trần tân Kiệt. không có bối cảnh như chính mình, hắn tất cả đều là dựa vào bản thân nỗ lực mà có được, hắn đúng là có xem thường tư cách chính mình, dư quan trí tại trong lòng âm thầm thề, đồng huynh, ngươi yên tâm đi, tại trong lịch sử liên bang, ngươi sẽ chỉ là anh hùng, tên anh hùng lưu sử sách, hậu đại ngươi sẽ chỉ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào, ma hoàng trừ thời điểm việt thiên đấu la quan nguyệt bước vào thần cấp mặt lộ vẻ vẽ kinh sợ ra, hầu như liền một mực biểu hiện được rất bình tĩnh. Ánh mắt lạnh như băng mà nhìn đại quân con người bên này. Lúc này, nàng vung tay lên, đội thứ hai bên kia cũng đã phi thân tiến lên, đi tới bên trong không chung. Ma Hoàng đồng dạng không có tại đội thứ hai ra sân. Hơn nữa nàng tự hồ không thèm để ý chút nào từ phe mình trước tiên ra sân. Nhưng làm người khác kinh ngạc chính là, cái đội thứ hai này ra sân. Cường giả không phải tất cả đều là cường giả thâm uyên vị diện, mà là dùng cường giả thánh linh giáo cầm đầu quỷ đế, minh đế phi hành tại phía đầu tiên, ở phía sau bọn họ chính là hắc ám huyết ma, hắc ám linh đang, lại sau đó mới là năm tên cường giả thâm uyên. Bên trong năm tên cường giả thâm uyên, Đường Vũ Lân duy nhất biết cũng chỉ có Mị Hoàng. Mị Hoàng cũng chính là lãnh chủ ma mị nhất tộc. Tại bên trong thâm uyên có địa vị đặc thù. Lúc trước, Đường Vũ Lân vừa tới Huyết Thần Quân đoàn đã biết rõ có loại ma mị này. Bọn hắn tới vô ảnh đi vô tung, tốc độ nhanh vô cùng, là rất khó đối phó. Đối với huyết thần quân đoàn tạo thành tổn thương thậm chí còn muốn tại phía trên Ba An. Đương nhiên, cùng so với hắc hoàng nhất tộc, ma mị liền lộ ra yếu đi một ít. Ma hoàng không có ra sân, lại để cho vài tên cường giả mạnh nhất thánh linh giáo dốc toàn bộ lực lượng. Một trận cuối cùng, thời điểm ma hoàng ra sân, bên người nàng chẳng phải đều là cường giả thâm uyên sao. Đường vũ lân trong lòng nghi hoặc cùng cổ nguyệt na bên cạnh mà lếch nhau. Đúng lúc này, tại một bên khác, thánh linh đấu la nhã lị đã một bước bước ra, trước tiên bay ra ngoài Nàng xem thấy quỷ đế, hai tròng mắt phẳng phất muốn phun ra lửa. Lúc trước, Vân minh ngăn cản đạn pháo thí thần. Đồng thời, còn phải đối kháng quỷ đế cầm đầu cường giả thánh linh giáo. Có thể nói, quỷ đế là cừu nhân giết phu của nàng. Theo thánh linh đấu la nhã lị xuất chiến, kể cả phụ tử thiên cổ Điệt Đình, thiên cổ Đông Phong, phần đông cường giả tất cả đều ra sân. Cùng so với lúc trước tám vị chiến thần cùng đồng tử an tạo thành tiểu đội 9 người. Lần này, bên này có thể nói là đội hình cường đại. Nếu như đơn thuần chỉ từ đẳng cấp hồn sư đến xem, một đội này thực lực còn muốn tại phía xa một đội cuối cùng của đường Vũ Lân. Dùng Thánh Linh đấu la nhã lị cầm đầu, Nguyên Ân Trấn Thiên, Nguyên Ân Thiên đãng, Đồng Vũ, Vũ Trường Không, A Như Hằng, La Mộc Tử, Thiên Cổ Điệt Đình cùng Thiên Cổ Đông Phong, chín Tên Cường Giả. Chỉ có Vũ Trường Không cùng lam Mộc Tử không phải là cực hạn đấu la. Nhưng Vũ Trường Không có tư tự đấu khải, thực lực so với cực hạn đấu la bình thường muốn mạnh mẽ hơn vài phần Lúc trước hắc ám phong điều chính là chết trong tay hắn. La mộc tử là đại sư huynh nội viện, một thành viên trong hải thần các sử lai khắc học viện. Bằng vào một thanh dương mộc đao, từng khuất nhục cường giả truyền linh tháp. Mà ở trong bảy vị cực hạn đấu la, liền có nguyên ân chấn thiên cùng thiên cổ điệt đình hai người là chuẩn thần. Cho nên, thời điểm lúc bọn hắn bay ra ngoài, ở đối diện, quỷ đế cùng minh đế cũng không khỏi sắc mặt biến hóa. Quỷ đế cùng minh đế đều là đạt đến tiêu chuẩn chuẩn thần đỉnh phong cũng có thể nói là trụ cột vững vàng của thánh linh giáo. thế nhưng là bọn hắn phải đối mặt là bảy đại cực hạn đấu la. cùng hai vị không kém hơn cực hạn đấu la. ban đầu tại bọn hắn xem ra trận chiến đấu thứ hai này đối phương phái ra hẳn là một đội thực lực tương đối yếu kém mới đúng. nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trừ đường vũ lân, cổ Nguyệt na, tào đức trí cùng tang hâm gia, hầu như tất cả cực hạn đấu la đều ra sân. chẳng lẽ bọn hắn ở một chiến giao đấu cuối cùng với ma hoàng sẽ không có người có thể dùng sao? Nói là ba trận định thắng bại, trên thực tế cũng không tồn tại ba trận thắng hai. Ai cũng biết có thể chiến thắng ma hoàng thần cấp hay không mới là quyết định trận chiến đấu này. Quỷ đế suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Vì cái gì trận này đối phương giống như là dốc toàn bộ lực lượng rồi. Tuy rằng bọn hắn bên này đội hình cũng tương đối mạnh mẽ. Nhưng từ chỉnh thể đến xem, rõ ràng phải kém vài phần. Hai tròng mắt nhã lị phóng hỏa, lạnh lùng nhìn chăm chú vào quỷ đế. phảng phất muốn đem hắn xé sống sống. Quỷ đế, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Quỷ đế hừ lạnh một tiếng. Cái kia phải xem ngươi có bổn sự này hay không mới được. Ta xem, là ngươi muốn đoàn tụ cùng chồng ngươi ở thế giới khác rồi. Không biết thời điểm văn minh thừa nhận nỗi khổ luyện hồn, thì ngươi ở nơi nào? Ngươi, nhã Lệ giận dữ, nàng vốn là cá tính hiền lành người. Được vinh dự là người thiện lương nhất đấu la đại lục. Nhưng giờ khắc này, đối mặt với cửu nhân giết chồng chính mình. Nàng như thế nào cũng khống chế không nổi tâm tình của mình thánh linh đấu la miệng hạ thỉnh tỉnh táo, còn cần ngươi tọa chấn chỉ huy. một cái âm thanh trầm thấp đột nhiên tại vang lên bên tai nhã lị, khiến tinh thần hơi nàng chút chấn động. thánh linh đấu la nhã lị vô thức mà nghiêng đầu nhìn lại, nàng thấy được ánh mắt nghiêm túc của thiên cổ điện đình. nhã lị lập tức ý thức được chính mình thất thố, rất nhanh khôi phục tỉnh táo, gật đầu. thiên cổ điện đình lóe thân lên, liền đã đến phía đầu tiên đội ngũ. hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, thật sâu nhìn con trai một cái. Thiên cổ đông phong lúc này chỉ còn lại có một tay cụt. Trong hai tròng mắt hảo quang lập lòe, không biết đang tự hỏi mấy thứ gì đó. Đến cấp độ chiến đấu này, tuy rằng phối hợp rất trọng yếu. Nhưng quan trọng hơn chính là thực lực. Trừ phụ tử hai người bọn hắn ra, còn có một đôi phụ tử khác cũng đã chủ động tiến lên. Đó chính là hai đại cực hạn đấu la Nguyên ân chấn thiên, Nguyên ân thiên đáng. Cùng phụ tử bọn họ đứng ở một hàng. Bọn hắn tất cả đều là cường công hệ chiến hồn sư, hơn nữa cũng đều là cực hạn đấu la Lúc bọn hắn đứng sóng vai, thời điểm đứng chung một chỗ, một cách tự nhiên liền có một cỗ khí tức cực kỳ cường hãn từ trên người bọn họ bạo phát ra, áp bách hướng đối diện. Sắc mặt quỷ đế lại biến đổi, hắn cùng với minh đế đều là đỉnh cấp cường giả chuẩn thần. Cho dù là đối mặt với Trần Tân Kiệt cũng có sức liều mạng. Nhưng mà, bọn hắn cũng không phải cường công hệ hồn sư. Quỷ đế càng thiên hướng khống chế cùng công kích phạm vi. Mà minh đế càng thiên hướng tại đánh nhanh. Bởi vậy, bọn hắn đồng thời đối mặt với bốn vị cường công cực hạn đấu la vô cùng cường đại, thời điểm này cũng không khỏi sinh ra áp lực thực lớn. "Giết!" Trong miệng quỷ đế hét lớn một tiếng truyền ra, hắn há miệng, phun ra một đạo lục quang. Lục quang nhanh chóng biến lớn, trong chớp mắt liền biến thành một cái đầu lâu cực lớn đường kính vượt qua 50m. Hắn lại há miệng, mảng lớn quang diễm màu xanh lá liền hướng về Nhã lị và đám cực hạn đấu la bên này. Nguyên Ân chấn thiên hừ lạnh một tiếng, một bước bước ra, hướng về không trung đánh ra một quyền, lập tức bầu trời chấn động, quang diễm màu xanh lá bị lực trùng kích cường đại đánh chúng bay tán loạn, hóa thành nguyên một đám đầu lâu màu xanh lá bay vào không trung, phun ra quỷ hỏa. cái quỷ hỏa này của quỷ đế không phải là hỏa diễm bình thường, một khi bị nhiễm, trừ phi là đem thân thể cắt bỏ đi, nếu không hỏa diễm liền sẽ một mực thiêu đốt xuống dưới, ngay cả linh hồn cũng có thể bị tổn thương. đối với đấu khải đều có được lực phá hoại rất mạnh. tại lúc hắn xuất thủ, đồng thời tay phải minh đế vung lên. Minh vương kiếm chỉ còn lại có nửa đoạn trên không trung lập lòe, mảng lớn hào quang màu xám từ bốn phương tám hướng bay lên, lĩnh vực Minh giới vãng sinh phóng thích, vô số thâm uyên sinh vật chết đi liền như vậy xuất hiện ở không trung, hướng thánh linh đấu la nhã lị bên này phô thiên cái địa mà đến, búa rìu qua mắt thợ sao, thánh linh đấu la nhã lị hử lạnh một tiếng, nâng tay lên, lập tức, pháp trượng vào tay, to rõ thánh ca vang lên theo ngay sau đó, một cái quang hoàn màu vàng dùng thân thể của nàng làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khoách tán ra. Cái quang hoàn màu vàng kia nhìn qua mười phần kỳ dị. Bên trên quang hoàn có từng cái tiểu thiên sứ màu vàng vỗ mạnh lấy cánh bọn hắn. Những nơi quang hoàn đi qua, hào quang màu xám vậy mà tựa như băng tuyết tan rã nhanh chóng biến mất. Thâm uyên sinh vật nho nhau hóa thành khí lưu màu xám đen biến mất. Ngay cả quỷ hòa của quỷ đế đều trở nên ảm đạm rất nhiều. Thần thánh xua tán. Sắc mặt Minh Đế rõ ràng có chút khó coi. Lúc trước hắn giao thủ cùng cổ Nguyệt Na đã bị thương, Minh Vương Kiếm cũng gãy. Đối thủ hắn không nguyện ý đối mặt nhất chính là Nhã Lị. Luận lực chiến đấu cá nhân, Nhã Lị đương nhiên không coi vào đâu. Thế nhưng là, năng lực thần thánh của nàng là khắc tinh của Minh Đế. Lúc này, tại bên trong cảm giác Minh Đế, lần thần thánh xua tán này đã là một kích Nhã Lị toàn lực ứng phó rồi. Hắn nghĩ thầm, phải dùng tới như vậy sao? Chiến đấu lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Lĩnh vực minh giới vãng sinh của hắn thoáng một phát đã bị đánh tan hơn phân nửa. Quả thực làm hắn rất bất đắc dĩ. Nhã lị là hệ trị liệu cực hạn đấu la đương kim duy nhất trên đời. Mặc dù chỉ là bán thần, nhưng đừng quên, nàng thế nhưng là thê tử vân minh. Tứ tự đấu khải trên người có thể cung cấp cho nàng tăng phúc rất lớn. Khiến nàng có được thực lực so sánh với chuẩn thần. Thời điểm lúc trước thánh linh giáo anh tạc sử lai khắc thành. Trừ vân minh ra, thánh linh giáo muốn nhất đánh chết chính là nhã lị nhưng tại dưới sự bảo vệ của văn minh, nhã lị còn sống. mà lúc này nhã lị vẫn là uy hiếp lớn nhất thánh linh giáo gặp phải. sau lưng bốn gã cường giả thánh linh giáo, ngũ đại cường giả thâm uyên đồng thời lách mình mà ra. thân thể mị hoàng nhoáng một cái, cũng đã biến mất trên không trung. bốn gã thâm uyên cường giả thì là đều tự tìm đối tượng công kích. một tên cường giả thâm uyên trong đó tướng mạo đặc thù nhất một bước bước ra. hắn liền đi tới giữa minh đế cùng quỷ đế. trước đó hắn ở phía sau một mực là cúi đầu cho nên không có người nào chú ý tới hắn. Lúc này hắn ngẩng đầu, lại làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ kinh khủng. Một khuôn mặt dữ tợn, dáng người tựa như con người, mặt lại giống như rắn mối, phía trên răng đầy lân phiến màu sắc rực rỡ. Một đôi mắt nhô ra phía ngoài, con mắt không ngừng mà chuyển động, tản ra hào quang quỷ dị. Tay phải của hắn hướng không chung chỉ một cái. Tiếp theo trong nháy mắt, một màn quỷ dị xuất hiện. Trên mặt hắn tất cả lân phiến màu sắc rực rỡ đột nhiên nổ tung, hóa thành thành từng mảnh quang ảnh màu sắc rực rỡ. Những thứ quang ảnh này trên không trung đều biến thành hình vuông, hướng về bốn phương tám hướng bay ra. Đây là cái năng lực gì? Những chỗ sinh ra sóng xung kích mãnh liệt song phương va chạm lúc trước. Tại khi va chạm vào những thứ quang ảnh hình vuông màu sắc rực rỡ này, liền không hề có động tĩnh gì, trực tiếp xẹt qua. Ở phía xa xem cuộc chiến đường Vũ Lân đột nhiên trong lòng khẽ động. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, những thứ quang ảnh hình vuông màu sắc rực rỡ này vậy mà cùng vô định phong ba có chút giống nhau. Đây rõ ràng là một loại năng lực đặc thù kết hợp được không gian cùng thời gian. Lúc này đã có thể phân biệt ra được, tổng cộng có 9 cái quang ảnh hình vuông màu sắc rực rỡ. Bọn hắn sau khi bay ra, nhanh chóng trên không trung chắp vá thành một cái cửu cung cách. Tiếp theo trong nháy mắt, tên cường giả thâm uyên quỷ dị trong miệng lầm bầm lầm bầm cái gì đó. Phía dưới đột nhiên có đại lượng thân thể thâm uyên sinh vật bùng nổ, hóa thành từng cỗ năng lượng thâm uyên trào lên mà bay lên bên trên. Lúc này thắng bại chưa quyết, đường vũ lân vô thức mà nghĩ đến muốn ra tay. Nhưng lập tức liền cảm nhận được đối diện mà hoàng khóa lại đối với hắn. Mà hoàng khóa lại làm hắn không khỏi đem hoàng kim long thương nâng lên rồi lại để xuống. Dù sao, tại thắng bại chưa định trước tiên quấy nhiễu chiến đấu trên chiến trường là có chút liều lĩnh. Những năng lượng thâm uyên khổng lồ bay lên. Tại thời điểm tiếp cận không trung nhanh chóng hóa thành màu sắc rực rỡ, tràn vào bên trong cái cửu cung cách kia. Nhã lị quát, cắt ngang hắn. Khí thức chiến thiên đấu địa ở nơi này một cái chớp mắt bắn ra. Thiên cổ địa đình lóe thân lên, liền đã đến bên trong không trung. Tại đây một cái chớp mắt, toàn thân hắn đều bắn ra hào quang màu ám khi mãnh liệt. Hai tay nắm ở bàn long côn chính mình, hung hăng mà một cây vung mạnh xuống. Thiên cổ địa đình thế nhưng là chuẩn thần, tứ tự đấu khải sư. Đối mặt với một kích toàn lực này, ở đây tất cả cường giả dám chính diện ngăn cản cũng không có mấy người. Nhưng mà tên cường giả Thâm Uyên kia sắc mặt như tích dịch ngẩng đầu nhìn về phía Thiên cổ địa đình, trong mắt thoát ra vài phần hào quang tựa như đùa cợt. Hắn kinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên, cái cửu cung cách kia hào quang tỏa sáng. Chiến cuộc cũng tại trong chốc lát xuất hiện biến hóa. Thành lập tuyệt đối sao. Hứa tiểu ngôn tại sau lưng đường vũ lân cách đó không xa đột nhiên thốt ra. Nàng thân là đệ nhất cường khống dưới tinh không. Tại phương diện hồn kỹ hệ khống chế là mạnh nhất sử lai khắc học viện bên này. Cho nên, nàng đối với hồn kỹ hệ khống chế cũng mẫn cảm nhất. Lúc cái cửu cung cách kia nở rộ hào quang... Nàng lập tức liền cảm nhận được cái hồn kỹ này cùng loại với hồn kỹ của mình. Đều là hồn kỹ có tính thành lập tuyệt đối. Cho dù là nhằm vào cực hạn đấu la, cũng tuyệt đối thành lập. Lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Công kích thiên cổ điệt đình toàn lực ứng phó chớp mắt rơi vào không chung. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn xuất hiện ở bên trong một cái ô vuông cửu cung cách. Không chỉ có hắn, song phương 17 tên cường giả khác chớp mắt bị phân đến bên trong cửu cung cách. Trong từng cái ô vuông đều có hai cái người, song phương có riêng một người. Cục diện đoàn chiến lập tức bị thay đổi, rõ ràng liền như vậy biến thành chiến trận một đối một. Cái này là gì? Ma Hoàng lộ ra một tia cười lạnh, cửu cung cách, phân cách chiến trường. Đây đã sớm là tại bên trong kế hoạch của nàng. Thâm uyên sinh vật sắc mặt như rắn mối kia là cường giả bài danh thứ sáu tại bên trong thâm uyên bị diện, thâm uyên trí giả nhất tộc trí đế. Cái nhất tộc này tại bên trong thâm uyên sinh vật cực kỳ đặc thù, bởi vì bọn hắn là nhất tộc nhất mạch đơn truyền. Chí đế không có bất kỳ tộc nhân, nhất tộc này của hắn cũng chỉ có chính hắn. Từ thực lực bên trên mà nói, hắn đại khái là cường giả cấp độ chuẩn thần. Tại bên trong thâm uyên thập đại đế quân, lực chiến đấu của hắn xếp hạng cuối cùng. So sánh tinh thần lực, hắn cũng không bằng linh đế. Ngay cả thần nguyên cảnh đều không có đạt đến. Nhưng mà, tác dụng của hắn, tựa như tác dụng của hứa tiểu ngôn tại bên trong sử lai khắc thất quái. Hắn là lực khống chế mạnh nhất bên trong thâm uyên sinh vật. Tinh thần lực linh đế cường đại, nhưng linh đế là thống soái bên trong thâm uyên sinh vật. Khác với linh đế, trí đế trên chiến trường chính thức là trưởng khống giả. Nếu như nói hứa tiểu ngôn là đệ nhất cường khống dưới tinh không của đấu la đại lục. Như vậy, trí đế chính là đệ nhất cường khống thâm uyên vị diện. Lúc này, cái cửu cung cách này, phân cách chiến trường, chính là bản lĩnh xuất chúng của hắn. Thâm uyên vị diện 108 tầng. Bài danh mỗi một tầng cũng không phải cố định, hoàn toàn dựa vào thực lực để tiến hành xếp đặt. Lúc một tầng lãnh chủ đều muốn đề cao bài danh bản thân, có được thêm nữa năng lượng thâm uyên. Thời điểm đó, liền cần hướng cường giả bài danh tại trước mặt hắn khởi xướng khiêu chiến. Ở thời điểm này, trí đế chính là trọng tài. Năng lực phân cách chiến trường này của hắn thích hợp nhất tiến hành khiêu chiến như vậy. Tại bên trong từng cái ô vuông, song phương đều chỉ có thể là một đối một. Tại trước khi một phương triệt để chết đi, chiến đấu liền sẽ không chấm dứt. Cho nên, tại bên trong thâm uyên vị diện, cái năng lực phân cách chiến trường này của hắn cũng được gọi là tử vong phân cách. Chỉ có một phương có thể sống mà thoát ra. Trừ cái đó ra, trí đế còn có năng lực khống chế rất mạnh. Hắn có thể khống chế bất luận lực lượng một loại thâm uyên sinh vật nào, vì chính mình sử dụng. Đương nhiên, nếu như là thực lực cường giả thâm uyên cường đại hơn nhiều so với hắn, hắn cũng phải nghĩ kỹ. Trí đế cũng là người quân sư mưu trí cho thâm uyên thánh quân cho nên hắn tại bên trong Thâm Uyên vị diện địa vị cũng không thấp hơn bao nhiêu so với Linh Đế. Nếu như nói Linh Đế là thống soái tam quân đại quân Thâm Uyên, như vậy Chí Đế chính là quân sư quạt mò của đại quân Thâm Uyên. Chính xác ra, hẳn là dịch đầu quân sư. Hắn đại biểu cho chính là Thâm Uyên Thánh Quân. Nói là giám quân đều không quá đáng. Đối với Linh Đế đều có được tác dụng ước chế rất mạnh. Hắn lựa chọn xuất chiến tại một trận chiến này, tự nhiên là sớm có chuẩn bị. Mặc dù thực lực đối phương xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Nhưng mà, thời điểm hắn đem chiến trường phân cách ra, hắn vẫn là rất có nắm chắc đấy. Quang ảnh lập lẻ, cửu cung cách đã phân cách hết chiến trường. Ô thứ nhất, đối thủ của Thiên Cổ Điệt Đình là Minh Đế Cáp Lạc Tát. Không hề nghi ngờ, tại trong 9 người quân địch, Minh Đế Cáp Lạc Tát là thực lực mạnh nhất. Bên cạnh đó là ô thứ hai, bên trong là Hắc Ám Huyết Ma cùng Thiên Cổ Đông Phong. Ô sau đó là Quỷ Đế cùng Nhã Lị. Từ thực lực nhìn lại, tại dưới tình huống một đối một, không thể nghi ngờ, nhã lị so với quỷ đế yếu hơn nhiều lắm. Thân là hồn sư hệ trị liệu nàng thích hợp hơn đứng ở sau lưng đồng bạn. Phụ tử hai người nguyên ân trấn thiên, nguyên ân thiên đã đối mặt là hai vị cường giả thâm uyên, nhưng rõ ràng đều là bài danh tại phía sau thâm uyên vị diện. Đối thủ của Kỳ Lân đấu la đồng vũ cũng là một gã cường giả thâm uyên vương cấp. Ba trận một đối một khác tình huống lại bất đồng. Hắc Ám Linh đang đối mặt là bản thể đấu la A Như Hằng, mà trí Đế chính mình chống lại La Mộc Tử, Rõ ràng cho thấy bên trong tiểu đội này là một tử thực lực yếu nhất. Vũ trường không chống lại cũng là một gã cường giả thâm uyên. Nhưng mà, từ khí thức cảm giác lên, rõ ràng là cường giả cấp độ đế cấp. Tại bên trong cuộc chiến đấu này, thâm uyên vị diện phái ra hai đại cường giả thâm uyên đế cấp. Một tên là trí đế, tên khác chính là đối thủ của Vũ trường không. Giống như hứa tiểu ngôn nói như vậy. Kỹ năng chiến trường phân cách này là tuyệt đối thành lập. Nói cách khác, tại trước khi chiến đấu chấm dứt, chiến trường phân cách chắc là sẽ không biến mất. Chỉ có lúc bên trong ô vuông chỉ còn lại có khí tức sinh mệnh một người. Thời điểm đó, ô vuông mới có thể bị giải khai. Từ trên trình thể thực lực đến xem. Không hề nghi ngờ, trận này là tiểu đội nhã lị chiếm cứ thượng phong. Bảy đại cực hạn đấu la, đây là tổ hợp cường thế hạng gì? Nếu như là chiến đoàn thể, có nhã lị chủ trì. Người thắng trận này không hề nghi ngờ sẽ là tiểu đội nhã lị. Mặt mà lại rất có thể trả giá sẽ không quá lớn. Nhưng mà, cái chiến trường phân cách này vừa xuất hiện, tình huống liền trở nên hoàn toàn khác nhau rồi. Tuy rằng ở bên trong 9 trận một đối 1, có 4 trận là tiểu đội nhã lị bên này chiếm thượng phong. Nhưng tình huống 5 trận khác sẽ rất khó nói. Ít nhất tại sau khi chiến trường phân chia ra, tiểu đội nhã lị đều muốn đạt được thắng lợi cuối cùng, sẽ trả một cái giá càng lớn. Lông mày đường vũ lân nhíu chặt. Quả nhiên, địch nhân là có chỗ chuẩn bị. Nhưng việc đã đến nước này, hắn không có biện pháp ngăn cản tiến hành chiến đấu. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở cường giả bổn phương. Ánh mắt của hắn dừng lại tại ô vuông có nhã lị cùng quỷ đế. Đây không thể nghi ngờ là một trận hắn lo lắng nhất. Tuy rằng thực lực nhã lị không kém. Thế nhưng là, nàng cũng không am hiểu chiến đấu trực tiếp. Mà nàng đối mặt lại là người mạnh nhất bên trong thánh linh giáo phía dưới ma hoàng. Trận này, nếu muốn chiến thắng nói dễ vậy sao? Các vị cường giả tham chiến có thể nói là thân kinh bách chiến. Tại sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, cũng đã hiểu được thời điểm nhã lị phát hiện đối thủ mình là quỷ đế vốn là sững sở nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại ngược lại đã không có chủng loại xúc động như lúc trước mặt quỷ đế lộ vẻ nanh áp ngồi ngay ngắn ở trên cái đầu lâu cực lớn của chính mình quan sát nhã lị cười lạnh nói vân minh là đã bị chết ở tại trong tay của ta hôm nay để hai vợ chồng các ngươi đoàn tụ ánh mắt nhã lị bình tĩnh mà nhìn hắn chậm rãi giơ lên pháp trượng trong tay lạnh nhạt nói trên thế giới này ta cũng sớm đã một chút cũng không có hứng thú Nếu như không phải là bởi vì con nuôi ta, ta đã sớm đi theo Minh Ca. Với ta mà nói, tử vong cho tới bây giờ cũng không phải một chuyện đáng sợ. Có thể đi tìm Minh Ca, trong nội tâm của ta chỉ có sung sướng. Quỷ đế sừng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới nhã lị sẽ trả lời như vậy. Điều này làm cho hắn có loại dự cảm không lành. Không biết vì cái gì, trong lòng của hắn không khỏi mà sinh ra vài phần sợ hãi. Đối mặt với nữ tử trước mắt nhìn như nhu nhược, hắn rõ ràng đã khủng hoảng hơn hồi tưởng lại trước đó việt thiên đấu la quan nguyệt cùng hung lang đấu la đồng tử an hùng hồn chịu chết hắn không chút nghi ngờ bọn người kia là thật sự là không sợ chết không được không thể cho nàng có cơ hội dốc sức liều mạng nghĩ tới đây quỷ đế đưa tay đánh vào trên đầu đầu lâu dưới người mình lập tức đầu lâu mở ra miệng rộng quang diễm màu xanh lá tựa như trường hà chiếu nghiêng xuống hướng về nhã lị. nhã lỵ giơ lên pháp trượng trong tay một tầng thánh quang xuất hiện tạo thành một tầng màn hào quang đem nàng bảo hộ ở bên trong Quang diễm màu xanh lá trùng kích tại trên màn hào quang. Màn hào quang lập tức trở nên sặc sỡ lóa mắt, làm cho người ta một loại cảm giác kỳ dị. Thân thể nhã lị bị chiếu sáng, hai tròng mắt nàng khép kín, trong miệng lầm bầm lầm bầm cái gì đó. Đối với quang diễm màu xanh lá bên ngoài màn hào quang, nhìn như không thấy. Pháp trượng trong tay nàng bắt đầu bốc cháy lên, hóa thành một đám hào quang rực rỡ. Quang diễm đậm đặc bốc lên, chớp mắt liền rót vào bên trong màn hào quang kia. Hào quang bị quang diễm màu xanh lá trùng kích đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Sau đó màn hào quang nhanh chóng vững chắc xuống. Nàng đang làm cái gì vậy? Như thế nào lại đem vũ khí của mình đốt lên như thế? Cái vũ khí kia của nàng là một bộ phận tứ tự đấu khải, đồng thời cũng là một bộ phận bản thân hồn kỹ của nàng. Chỉ có chút đốt lên pháp trượng như là uống rượu độc giải khát, có thể đối kháng bao lâu thời gian. Quỷ đế không có nửa điểm buông lòng, mãnh liệt há miệng, một ngụm máu từ trong miệng hắn phun ra. Nếu như là chiến đấu bình thường, Hắn nhất định không sẽ làm như vậy, dùng máu chính mình để phát động công kích là sẽ tổn thương đến bản nguyên. Nhưng hắn hiện tại muốn tốc chiến tốc thắng, không cho nhã lị bất luận cơ hội dốc sức liều mạng. Không thể không nói, quỷ đế không hồ là một trong tà hồn sư cường đại nhất thiên hạ hôm nay. Sau khi một ngụ máu phun ra, quang diễm màu xanh lá chớp mắt biến sắc. Từ ban đầu màu xanh lá biến thành màu tím quỷ dị. Có thể rõ ràng mà thấy, màn hào quang chung quanh thân thể nhã lị nhanh chóng biến mất. Hầu như chẳng qua là trong nháy mắt. Một phần ba quang diễm cũng chưa có. Đúng lúc này, nhã lị đột nhiên mở ra hai trong mắt. Sau đó nàng rõ ràng xoay người, đưa lưng về phía quỷ đế. Một khi hắn rảnh tay, như vậy, lập tức liền sẽ biến thành một trận đại hỗn chiến. Ánh mắt nhã lị quang đến, lúc đường vũ lân thấy ánh mắt của nàng, không khỏi toàn thân kịch chấn. Hắn nhìn thấy trong mắt mẹ nuôi mỉm cười. Đó là một loại dáng tươi cười giải thoát. Giống như nhã lị nói như vậy, tử vong đối với nàng mà nói cũng không đáng sợ. Đó chẳng qua là cơ hội nàng đi tìm chồng mà thôi. Kể từ khi vân minh chết, linh hồn của nàng đã chết. Chỉ có tại thời điểm nhìn chăm chú vào đường Vũ Lân, trong ánh mắt nàng mới có nồng đậm không muốn. Mẹ, đừng! Đường Vũ Lân nhịn không được quá to một tiếng. Nhã lị lại hướng hắn nhẹ nhàng mà lắc đầu. Sau đó dơ tay lên, chỉ chỉ hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo hào quang sáng trói từ trên người thánh linh đấu la bay lên cái thánh quang chói mắt kia chớp mắt đem chỗ ô vuông bên trong hoàn toàn chiếu rọi đã thành màu trắng vô cùng chói mắt. thân thể của nàng, linh hồn cùng tứ tự đấu khải trên người chớp mắt nhen nhóm, bộc phát ra thánh quang hỏa diễm mãnh liệt nhất. thánh quang hỏa diễm kinh khủng hóa thành chi lực tinh lọc thuần túy nhất trên cái thế giới này. điên cuồng mà hướng quỷ đế quét sạch mà đi. quỷ đế hú lên quái dị. người điên rồi. người chẳng lẽ ngay cả linh hồn của mình đều từ bỏ sao? hắn nghĩ tới nhã lị sẽ làm như thế nào. Cũng sẽ nghĩ qua nàng sẽ điên cuồng mà trả thù hắn. Lại không nghĩ rằng vị thánh linh đấu la này sẽ dứt khoát như thế. Dưới thân thể quỷ đế trầm xuống, nhanh chóng chìm vào bên trong đầu lâu dưới người mình. Trên người đồng dạng là giấy liên quang diễm. Dưới loại tình huống này, đã không cho phép hắn có nửa phân giữ lại. Chỉ có toàn lực ứng phó mới có khả năng sống sót. Hắn đối với chính mình vẫn rất có tin tưởng. Dù sao, từ tu vi nhìn lại, nhã lị không bằng hắn toàn bộ bên trong ô vuông nhanh chóng bị nhuộm thành thế giới hỗn tạp màu tím quang diễm cùng màu trắng quang diễm thân ảnh song phương đã hoàn toàn bị nuốt sống quang diễm hai người mãnh liệt mà thiêu đốt lấy áp chế lẫn nhau bên ngoài cửu cung cách tất cả người đang xem cuộc chiến cũng không khỏi tinh thần cực độ khẩn trương nhất là người sử lai khắc học viện bên này quang ám đấu la long dạ nguyệt đã qua đời thánh linh đấu la nhã lị có thể nói là cường giả thế hệ trước duy nhất của sử lai khắc học viện cũng là tinh thần khí thác của bọn hắn không thể có việc gì, nhất định không thể có việc gì. Cổ Nguyệt Na bắt lấy cánh tay Đường Vũ Lân, phảng phất là muốn đem số lượng phương chính mình chuyển lại cho hắn. Nhưng nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được, lúc này thân thể Đường Vũ Lân đang kịch liệt mà run rẩy. Đường Vũ Lân tâm níu chặt, mẹ nuôi Lang Nguyệt hắn chính là chết ở trên tay hắc ám huyết ma. Sau đó được cha ruột hắn mang đi. Có thể nói, Nhã Lệ là một trong người thân cận nhất của hắn tại đấu la đại lục. Nhưng lúc này nàng gặp phải nguy cơ sinh tử, hắn lại không có biện pháp gì hai đóa quang diễm dần dần quyết ra thắng bại. mặc dù thần thánh đối với tà ác rõ ràng có tác dụng áp chế, thế nhưng là tại bên trên tu vi, nhã lị cuối cùng vẫn là kém hơn quỷ đế. quang diễm màu tím dần dần chiếm được thượng phong, quang diễm màu trắng tức thì dần dần biến mất. lúc này tâm tình đường vũ lân rất hỏng bét. hắn đương nhiên hiểu được cái ý vị này là như thế nào, thế nhưng là tính là hắn hiện tại ra tay cũng đã không còn kịp rồi. tại sao có thể như vậy? đường vũ lân thống khổ mà nhắm hai mắt lại. Đã xong, mẹ nuôi đã xong. Cạc cạc cạc. Tiếng cười trói tai của quỷ đế vang vọng toàn trường. Quang diễm thu liễm, hắn đã một lần nữa hiện thân ra. Lúc này quỷ đế, nhìn qua người phần chật vật. Trên người hắn trường bào đã bị đốt cháy hầu như không còn. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, đấy lại là một bộ xương lóe ra quang mang màu xanh lục. Vì tu luyện, hắn sớm đã bỏ qua tuyệt đại bộ phận thân thể của mình. Mà đầu lâu dưới người hắn, lúc này cũng là thành tổ ong. Trên người hắn tứ tự đấu khải càng là không còn sót lại chút gì. Hiển nhiên cũng là tại va chạm tàn khốc lúc trước, bị hắn đốt lên. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn là người thắng sau cùng. Thân thể nhã lị vốn đã hoàn toàn biến mất. Thánh linh đấu la, ngươi cho rằng thiêu đốt toàn bộ, kể cả linh hồn có thể đốt chết ta sao? Tính là ngươi là chuẩn thần, cũng không có cơ hội này. Ta đem cốt cách chính mình hòa nhập vào bên trong đấu khải luyện thành một bộ tứ tự đấu khải này, là độc nhất vô nhị toàn thiên hạ. Người chết cuối cùng là ngươi. Ngươi không có cơ hội gặp chồng ngươi. Hắn tốt xấu gì còn có linh hồn lưu lại, mà ngươi, nhưng lại ngay cả linh hồn cũng đã bị đốt sạch, chỉ có thể tử vong ở phía dưới quang diễm của ta, thống khổ mà kêu rên, cạc cạc cạc cạc. Quỷ đế phẳng phất là đang giống như phát tiết, cuồng loạn mà cười lớn. Mà người xử lai khắc học viện cùng đường môn bên này chớp mắt ngập vào bên trong bi thương cực độ. Đường Vũ lân mãnh liệt nhoáng một cái bả vai, tránh thoát tay của cổ Nguyệt Na. Giờ khắc này hắn đã cái gì đều bất chấp rồi. Cái gì mà nhìn đại cục, cái gì mà đánh cuộc? Hắn hiện tại chỉ muốn vì mẹ nuôi mà báo thù. Đúng lúc này, một âm thanh ở bên cạnh hắn vang lên. Tiếp theo trong nháy mắt, cánh tay hắn kia bị một cái đại thủ hữu lực bắt lấy. Vũ Lân, không nên vọng động, còn chưa kết thúc. Hai tròng mắt Đường Vũ Lân đỏ bừng mà nghiêng đầu nhìn lại, đó là vô tình đấu la Tào Đức Chí. Chưa có chấm dứt sao? Thời điểm trong đầu Đường Vũ Lân đang vang trở lại bốn chữ này. Đột nhiên, tiếng cười quỷ đế im bặt mà dừng. Hắn dường như gặp được quỷ giống vậy. Làm sao có thể? Ngươi, ngươi không chết sao? Đường Vũ Lân vội vàng nghiêng đầu hướng trên chiến trường nhìn lại. liền tại bên trong ô vuông quỷ đế cùng nhã lị, đột nhiên xuất hiện một điểm bạch quang. Bạch quang được bao phủ bên trong quang mang màu xanh lục. Cái quang mang màu xanh lục kia không phải là quang diễm tràn ngập khí tức tử vong của quỷ đế. Mặt là một loại khí tức bừng bừng sinh cơ. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo thân ảnh cũng đã từ trong cái bạch quang dụa ra. Hiện hiện tại trước mặt quỷ đế, không phải chính là nhã lị sao. Cùng so với lúc trước, thân thể của nàng tự hồ thoáng trở nên hư ảo thêm vài phần. Tứ tự đấu khải trên người đã biến mất. Nhưng bản thể nàng vẫn như cũ tồn tại, trên mặt đẹp mang theo nụ cười tràn đầy chế nhạo. Nhã lị lạnh lùng nói ra. Ngươi cười sớm vậy sao? Quỷ đế kinh hãi, nói. Ngươi, ngươi làm sao có thể không chết? Linh hồn của ngươi cũng đã thiêu đốt rồi cơ mà. Nhã lị lạnh nhạt nói. Ta cả đời này, cứu người vô số Chẳng lẽ sẽ không có vài phần năng lực phục sinh chính mình sao? Ta thừa nhận, tại dưới tình huống một đối một, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Mình cả lúc trước cũng không thể giết ngươi, huống chi là ta. Đáng tiếc chính là, các ngươi tự cho là thông minh. Đem ngươi cùng ta đồng thời vây ở bên trong một cái ô vuông nho nhỏ như vậy. Cái không gian thu hẹp này lại chế tạo cho ta cơ hội duy nhất có thể giết ngươi. Bởi vì, ngươi không có đường có thể trốn. Nói xong, Quang Diễm trói mắt lại một lần từ trên người nàng bay lên. Quang diễm thần thánh rực rỡ bộc phát, mang theo khí thế không gì sánh kịp. Lần nữa phô thiên cái địa hướng về quỷ đế. Một màn này chớp mắt kinh ngạc toàn trường. Ai có thể nghĩ đến, vị thánh linh đấu la này rõ ràng còn có năng lực bực này. Quỷ đế hú lên quái dị, toàn thân lục quang đại phóng. Đầu lâu dưới thân vốn đã thành tổ ong nhanh chóng đem thân thể của hắn thôn phệ trong đó. Mảng lớn quang diễm màu xanh lá bay lên, ngăn cản thần thánh quang diễm trùng kích. Nhưng mà... Từ bên ngoài có thể nhìn ra, vô luận là nhã lị phát ra thần thánh quang diễm, hay là quang diễm màu xanh lá của quỷ đế, lực lượng đều yếu đi không ít. Dù sao, bọn hắn đã không có đấu khải có thể thiêu đốt. Những thứ này đều là lực lượng tối bản nguyên của bọn hắn. Tại bên trong cái ô vuông không lớn kia, hai loại quang diễm điên cuồng mà đánh thẳng vào đối phương. Cái này hoàn toàn là phương thức chiến đấu cắn xé nhau, không có bất kỳ kỹ xảo nào đáng nói. Thực lực quỷ đế cuối cùng vẫn là mạnh mẽ một ít. Nếu nhã lị không có năng lượng thần thánh có tác dụng khắc chế nhất định. Nếu không, nhã lị tại thời điểm đối mặt với hắn, nhưng thật ra là một điểm cơ hội đều không có. Dù sao, một người là chuẩn thần, một người là bán thần. Tranh lệch trong lúc này vẫn là tương đối lớn. Thần thánh quang diễm dần dần dập tắt, quang diễm màu xanh lá cũng tiếp theo yếu bớt trên phạm vi lớn. Lúc cái đầu lâu cực lớn hiện ra tại trong tầm mắt mọi người, đã có hơn một nửa triệt để phá toái. Quỷ đế một lần nữa xuất hiện ở đỉnh đầu lâu. Trên người hắn cũng có nhiều chỗ bị thương. Bên trên xương cốt ban đầu sáng bóng cũng trở nên 10 phần ảm đạm. Ban đầu tại hắn xem ra, tại bên trong cửu cung cách là cơ hội tuyệt hảo để hắn đánh chết Nhã Lị. Dùng tu vi song phương tranh lệch, hắn căn bản không cần trả giá quá lớn để có thể đánh chết Nhã Lị. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đây lại đã thành lồng giam của hắn. Tại đây bên trong lồng giam, khắp nơi đều là quang diễm thần thánh mà Nhã Lị phóng thích. Hắn chỉ có thể chính diện thừa nhận, nơi né tránh đều không có. Đây thật là đem đá đụng chân chính mình. Đã xong sao? Quỷ đế cúi đầu xuống, quỷ hỏa trong mắt giải rác, nhìn thân thể mình bị tàn phá. Hắn đã tổn thương đến bản nguyên, ngay cả linh hồn đều bị thương. Không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể khôi phục. Mà trong lòng của hắn một mực mong mỏi thành thần, cũng tại thời khắc này triệt để đoạn tuyệt. Hắn tuy rằng đã dùng hết các loại phương pháp để giải quyết vấn đề xuất hiện tại trong quá trình tu luyện. Nhưng thân thể cuối cùng vẫn là bị võ hồn tà ác ảnh hưởng mà không ngừng tan vỡ có thể duy trì đến bây giờ cũng đã rất không dễ dàng. Lần này thân thể hoàn toàn bị trọng thương, đều muốn khôi phục hầu như là chuyện không thể nào. Trong lòng của hắn lập tức hận ý ngập trời. Nhưng mà liền tại thời điểm hắn vẫn nộ cực độ, một điểm bạch quang lần nữa ở trước mặt hắn phát sáng lên. Đừng tưởng rằng ngươi thắng. Âm thanh nhã lị lần nữa vang lên. Lúc thân ảnh của nàng lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt quỷ đế. Tâm quỷ đế đã tuyệt vọng. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Nàng lại còn có thể phục sinh sao? Nhã lị lạnh lùng cười một tiếng, nhìn quỷ đế trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Ta đã nói, hôm nay nên vì minh ca mà báo thù. Quỷ đế, đi chết đi. Quang diễm nóng bỏng lại một lần nữa bay lên. Lần này, lực lượng quang diễm màu trắng lại yếu đi một ít. Thế nhưng là, lực lượng quỷ đế cũng từ lúc trước hai lần va chạm mà bị suy yếu hơn phân nửa. Tại trong mắt mọi người kinh ngạc xem cuộc chiến nhìn chăm chú phía dưới. Thân thể quỷ đế lại một lần nữa bị quang diễm màu trắng bao trùm. Âm thanh kêu thê lương thảm thiết truyền khắp toàn trường. Một vị thánh linh đấu la thiêu đốt bản thân, còn chưa đủ để khiến vị chuẩn thần này tan vỡ. Thế nhưng là, nếu như là ba vị thánh linh đấu la thì sao? Tính là thực lực quỷ đế có mạnh hơn nữa, tại đây trong phạm vi nhỏ hẹp, không có bất kỳ cơ hội né tránh. Ba vị bán thần thiêu đốt sinh mệnh, tăng thêm chi lực thần thánh tinh lọc cường đại, cũng làm hắn hoàn toàn không thể nào tránh né, cuối cùng vẫn là triệt để sụp đổ rồi. Lần này, thời gian thiêu đốt rất ngắn ngủi. Mấy giây sau khi, quang diễm màu trắng liền tản đi, Mà quỷ đế nhưng lại ngay cả một điểm bột phấn xương cốt đều không có để lại. Ngay cả linh hồn của hắn cũng bị tại bên trong quang diễm màu trắng triệt để tinh lọc rồi. Chỗ ô vuông bọn hắn tiếp theo phá toái, một điểm lục quang đột nhiên hướng về phương hướng Đường Vũ Lân bay vụt mà tới đây. Đường Vũ Lân vô thức mà vỗ tay lại. Vừa tiếp xúc với cái lục quang kia, ngay sau đó một cỗ khí tức đập quen thuộc vào mặt. Cái lục quang này hắn lại quá quen thuộc, chính là lá cây cây non sinh mệnh. Mẹ Đường vũ lân run giọng hô hoán. Đứa nhỏ ngốc, không được khổ sở. Ta đem linh hồn ký thác trên mảnh lá cây này. Dán tại phía trên kình thiên thần thương đi. Ta cùng Minh Ca cuối cùng có thể đoàn tụ. Vì hắn báo thù, ta đã thỏa mãn. Còn lại tất cả, liền giao cho con rồi. Đúng vậy, nhã lị cuối cùng vẫn là chết trận. Nhưng mà, linh hồn của nàng không có giống như quỷ đế tưởng tượng là thiêu đốt hầu như không còn. Nhã lị đã sớm tại đeo trên người lá cây của cây non sinh mệnh. Dùng nó bảo vệ một điểm chân linh bất diệt chính mình. Đây cũng là nguyên nhân nàng có thể trước sau hai lần phục sinh. Nàng kỳ thật đã sớm đem linh hồn của mình ký thác vào phía trên lá cây cây non sinh mệnh. Chẳng qua là che giấu được vô cùng tốt, quỷ đế cũng không có phát hiện. Nhưng mà, năng lượng sinh mệnh của con người là có hạn. Khi nàng lần đầu tiên đốt lên thân thể cùng đấu khải chính mình, cũng đã không thể nghịch chuyển nữa rồi. Tính là đằng sau sống lại, cũng chỉ là tạm thời một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, vì lần nữa bộc phát công kích mà thôi. Nếu như lần đầu tiên quỷ đế đã bị chết cháy rồi, nàng ngưng tụ thân thể cũng kiên trì không được bao lâu liền sẽ tan vỡ. Nàng cuối cùng vẫn còn thành công, lấy yếu thắng mạnh, mượn hạn chế của cửu cung cách làm chết cháy quỷ đế. Vì kinh thiên đấu la vân minh báo thù thành công, cái này vẫn luôn là đại tâm nguyện trong nội tâm nàng. Nàng cuối cùng đã hoàn thành. Thánh linh giáo, quỷ đế, chết. Sử lai khắc học viện, thánh linh đấu la nhã lị, vẫn lạc. Lại là hai đại đỉnh cấp cường già chết. Trận chiến đấu này là tàn khốc bực nào? Thân thể đường Vũ Lân run rẩy rất nhỏ, bờ môi mím quá chặt, không để cho mình rơi lệ. Lúc này với tư cách đại biểu cường giả con người, hắn biết rõ, chính mình nhất định phải kiên cường. Trận chiến đấu này nhất định sẽ có chỗ thương vong. Địch nhân cường đại đã định trước sẽ phát sinh tất cả trước mắt. Thế nhưng là, biết là một chuyện, tiếp nhận lại là một chuyện khác. Huống chi chết đi chính là người thân nhất của hắn. Việc thiên đấu la quàng nguyệt chết trận, hung lăng đấu la đồng tử an chết trận thánh linh đấu la nhã lị lúc này cũng chết trận ba đại cực hạn đấu la chết tám cuộc chiến đấu khác vẫn còn kịch liệt mà tiến hành không lâu sau một cái ô vuông khác cũng bùng nổ rồi một đạo thân ảnh kim hồng sắc mang theo khí tức nóng bỏng vọt ra tựa như thiên thần hàng lâm chính là bản thể đấu la a như hằng đối thủ của hắn là hắc ám linh đăng hắn có thể đi ra tự nhiên ý nghĩa là hắc ám linh đăng cũng đã chết rồi hắc ám linh đăng bất quá là siêu cấp đấu la đối mặt với bản thể đấu la a như hằng có vô lậu kim thân nàng tại trong toàn bộ chiến đấu không có bất kỳ cơ hội cửu cung cách tuy phân cách chiến trường nhưng là để cho mỗi một vị siêu cấp cường giả không thể chạy trốn để cho chiến đấu chấm dứt được càng nhanh a như hằng căn bản cũng không quản công kích của nàng hoàn toàn là trọi cứng công kích của nàng đồng thời phát ra công kích cường đại người này đã từng bước hiếp qua đường vũ lân cuối cùng bị a như hằng cứng rắn mà chụp thành bột mịn, triệt để đã chết đáng tiếc chính là Tính là A Như Hằng đã xong chiến đấu chính mình, lại bởi vì cửu cung cách hạn chế không cách nào đi trợ giúp người khác, chỉ có thể chờ ở bên ngoài, lo lắng xuông, oanh, oanh, lại là hai tiếng bùng nổ vang lên. Hai cha con Nguyên Ân Trấn Thiên, Nguyên Ân Thiên đáng từ bên trong cửu cung cách vọt ra, đối thủ của bọn hắn đều là thâm uyên vương giả yếu kém. Tại dưới tình huống lực công kích cường đại của thái thản thần quyền phối hợp tứ tự đấu khải, bọn hắn không có bị thương liền đánh chết đối thủ. Hoàng Kim Long thương của đường Vũ Lân cũng sớm đã chờ ở nơi đó. Lập tức xông lên không trung, đem những năng lượng thâm uyên kia thôn phệ. Lại có hai tầng thâm uyên tiếp theo tàn vỡ. Chính cuộc chiến đấu đã chấm dứt bốn trận. Có thể nói, con người bên này lấy được ưu thế tuyệt đối. Nếu như không phải có ba đại cực hạn đấu là chết, cái này vốn là chuyện rất đáng mừng. Nhất là thánh linh nhã lị chết trận, khiến trong lòng mọi người đều che lên một tầng bóng ma. Mà đổi thành năm cuộc chiến đấu còn lại, như cũ là cực kỳ kịch liệt. Năm cuộc chiến đấu khác theo thứ tự là Thiên Cổ Điệt Đình đấu với Minh Đế, Thiên Cổ Đông Phong đấu với Hắc Ám Huyết Ma, Đồng Vũ đấu với một gã cường giả thâm uyên vương cấp, Vũ Trường không đấu với cường giả thâm uyên đế cấp, cùng La Mộc Tử đấu với Trí Đế. Thiên Cổ Điệt Đình cùng Minh Đế, lúc này đánh cho khó phân thắng bại. Thiên Cổ Đông Phong cùng Hắc Ám Huyết Ma coi như là kỳ phùng địch thủ. Thiên Cổ Đông Phong tuy rằng thiếu đi một cánh tay, nhưng dù sao trở thành cực hạn đấu la thời gian sớm hơn. Hắc ám huyết ma lúc trước lại cùng đa tình đấu la tang hâm liều mạng một trận, bị áp chế đến lợi hại. Lúc này song phương cũng coi như chẳng phân biệt được trên dưới. Đồng vũ đã rõ ràng chiếm được ưu thế, chiến thắng là chuyện sớm hay muộn. Vũ trưởng không cùng tên thâm uyên đế cấp kia một mực phân không ra thắng bại. Tình huống duy nhất không ổn đấy cũng chỉ có la mộc tử đấu với trí đế. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở phía trên trí đế cùng la mộc tử. Cửu cung cách tương đương với là lĩnh vực Chí đế Không có người nào so với hắn quen thuộc hơn cửu cung cách. Tại thời điểm hoàn thành cửu cung cách, việc ghép thành đôi song phương cơ hồ là tại hắn khống chế. Bởi vậy, hắn lựa chọn tự nhiên là đối thủ thực lực yếu nhất. Là mộc tử tại Sử Lai Khắc Học Viện vẫn luôn là đại sư huynh nội viện, thực lực cường đại. Tại trước khi đường vũ lân tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện, hắn cũng đã là một trong người được đề cử hài thần các chủ kế nhiệm. Thực lực của hắn cũng có đột phá nhanh nhẹn mà tăng lên. Hơn nữa, hắn một mực điều ở đây vì các sự vụ nội viện mà trả giá nỗ lực chính mình, có thể nói là tiếng lành đồn xa. Một thanh dương mộc đao của hắn uy lực cực lớn, đã từng khuất phục cường giả truyền linh tháp. Thế nhưng là, hắn lúc này đối mặt với đối thủ thật sự là quá cường đại. Đơn thuần luận lực chiến đấu, chi Đế tại bên trong Thập Đại Đế Quân không tính là cường đại, nhưng mà, lực khống chế của hắn là mạnh nhất. Đừng quên, chi Đế thế nhưng là tại dưới tình huống không có bất kỳ tộc nhân nào. Dựa vào chi lực một người đã xếp thứ sáu rồi. Linh đế, Chí đế là phụ tá đắc lực của thâm uyên thánh quân. Linh đế bỏ mình, trí đế liên tiếp nhận người chỉ huy cường giả thâm uyên bên này. Thâm uyên vị diện bên này, từ trước đến nay là giữ liên lạc cùng thánh linh giáo, kỳ thật chính là linh đế cùng trí đế. Thậm chí ngay cả ba trận quyết chiến lần này, đều là trí đế đưa ra đấy. Đương nhiên, hắn là dùng danh nghĩa thâm uyên thánh quân đưa ra. Chỉ bất quá con người bên này cũng không biết mà thôi. Lúc này, đối mặt với Lam Mộc Tử, trí đế thoạt nhìn một chút cũng không nóng này, lộ ra rất thong dong. Mà Lam mục Tử lại rõ ràng cảm thấy bó tay bó chân. Trí đế có cái đầu như tích dịch. Lúc này hiện ra là một loại màu ám lam quỷ dị. Phía trên mơ hồ có vầng sáng lưu chuyển. Mỗi một cái cửu cung cách bùng nổ, liền có một ít lân phiến màu sắc rực rỡ tại trên mặt hắn nổi lên. Phương thức chiến đấu của hắn rất quỷ dị. Tại bên trong ô vuông ước chừng chỉ có 100 mét vuông. Hắn không ngừng mà trợt hiện, trợt dịch chuyển. Mỗi một lần Lam Mộc Tử chém ra dương mộc đao, trên người trí đế cũng sẽ hào quang lóe lên, tránh đi chính diện. Sau đó Lam Mộc Tử liền rõ ràng cảm giác được hồn lực của mình nhanh chóng tiêu hao, không dứt suy giảm. Hắn không ngừng mà phát ra công kích, lại bị không ngừng mà suy yếu. Mà tên chí đế này chẳng qua là không dứt né tránh, thoạt nhìn một chút cũng không nóng này. Lam Mộc Tử kinh ngạc là, tại bên trong ô vuông, hắn tiêu hao hồn lực không cách nào khôi phục. Đến cấp độ của hắn, dựa vào hồn hạch trong cơ thể, thậm chí có thể tự động sản sinh năng lượng để khôi phục một bộ phận hồn lực. Sau đó chính là mận lực lượng thiên địa bổ sung bản thân. Nhưng tại bên trong ô vuông, hắn tự hồ bị một loại pháp ác đặc thù ảnh hưởng. Hồn lực không cách nào khôi phục. Cho nên, tại sau khi liên tục công kích vài chục lần, hồn lực hắn đã bị suy yếu không ít. Rồi sau đó hắn đình chỉ công kích. Nếu như tiếp tục tiêu hào như vậy, thậm chí không cần đối phương động thủ, hắn chỉ sợ rất nhanh liền sẽ chống đỡ không nổi. Quỷ dị tình huống như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên đối mặt. Hơn nữa, tại bên trong ô vuông, hắn phát hiện ngay cả lĩnh vực đấu khải của mình cũng không có biện pháp thúc giục, bị hạn chế thật lợi hại. Thấy hắn dừng lại rồi, chỉ Đế nhếch miệng cười một tiếng. Không ra tay nữa sao? Ngươi cho rằng như vậy là được sao? Hắn vừa nói, một bên nâng lên tay phải. Trên không chung một chiều, lập tức, một thanh pháp trượng xuất hiện trong tay hắn. Chỉ để đem pháp trượng hướng về phương hướng La Mộc Tử chỉ một cái. Lập tức, Lam Mộc Tử chỉ cảm thấy có một cỗ đại lực truyền đến, hắn bị đẩy lùi lại. Cỗ lực lượng này hầu như chiếm cứ khu vực hạch tâm bên trong ô vuông, làm hắn tránh cũng không thể tránh. Hơn nữa lực lượng này cực kỳ cường đại, thậm chí còn để cho hắn có loại cảm giác quen thuộc. Cái kia rõ ràng là cùng loại với hồn lực của hắn. Lam Mộc Tử dơ lên dương mộc đao chém ra. Chí đế chuyển di vị trí, xuất hiện ở góc bên kia. Cùng lúc đó, Pháp Trượng trong tay hắn hào quang tỏa sáng. Một mảnh quang ảnh xuất hiện, Lam Mộc Tử đột nhiên có một tia cảm giác khác thường. Cùng giống như hồn kỹ loại khống chế. Hắn chỉ cảm thấy thân thể chính mình giống như là bị hút vào. Lực hút là từ bốn phương tám hướng mà đến. Đồng thời lôi kéo hắn, để cho hắn cũng không biết nên dãy ruội như thế nào, giống như là tay chân đều bị trói lại. Dương Ngọc Đao Hảo quang bắn ra, chém ra từng đạo quang mang màu xanh. Nếm thử tiến hành suy yếu đối với loại hạn chế này. Thế nhưng là, cỗ lực hút này lôi kéo hắn, để cho hắn khẽ động cũng không thể động mà đổi thành một bên, trí đế tức thì lơ lửng tại chỗ đó không chút sức mẻ. không có tác dụng đâu. Hồn kỹ khống chế của ta là loại thành lập tuyệt đối đấy, trừ phi ngươi là thần cách bằng không mà nói, căn bản không có khả năng dãy duộc. đương nhiên, ta còn có thể nói cho ngươi, tại trong quá trình khống chế ngươi, ta cũng dãy duộc không được. thế nhưng là, đây là ở bên trong cửu cung cách của ta, lực lượng ngươi sẽ bị không dứt thôn phệ, bị cắn nuốt lực lượng, lại sẽ bị ta khống chế. ta một chút cũng không nóng nảy, ngươi nỗ lực mà dãy duộc đi. Lúc người dãy dụ phóng thích lực lượng cũng sẽ trở thành lực lượng của ta. Âm thanh trí đế mang theo nghĩa mai, tiếng vọng tại bên tai Lam Mộc Tử. Nếu như đổi là một người tính tình vội vàng, chỉ sợ tâm tính lập tức liền sẽ xảy ra vấn đề. Cá tính Lam Mộc Tử đã là rất trầm ổn. Nhưng cùng trí đế tiến hành loại chiến đấu khó chịu dị thường này, vẫn là làm hắn hết sức thống khổ. Hắn hiện tại chỉ có thể tận lực ổn định tâm thần. Thánh linh đấu la nhã lị chết trận, hắn cũng để ở trong mắt. Tại trong nội tâm hắn, lại làm sao không có ý niệm liều chết đánh cược một lần. Chẳng qua là, tính là muốn dốc sức liều mạng, cũng phải có cơ hội có thể dốc sức liều mạng mới được. Mà đối thủ trước mắt, hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Trong lòng La Mộc Tử cảm thấy có chút nghi hoặc chính là, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, cái trận chiến đối chính này, khả năng bọn hắn chiến thắng là rất lớn. Tính là trí đế chiến thắng chính mình, chiến đấu trong cửu cung cách khác, đối phương cũng không có chiếm bao nhiêu thượng phong. Ở bên cạnh, quỷ đế đã chết trận, mà bên mình còn có nhiều vị cực hạn đấu la. Thế nhưng là, từ ở bên trong lời nói của trí đế, hắn một chút cũng nghe không ra đối phương có bất kỳ tâm tình vội vàng. Dường như chết nhiều thâm uyên vương giả như vậy đối với đối phương một điểm ảnh hưởng đều không có. Tuy rằng hắn cũng không biết đối phương tại thâm uyên vị diện là thân phận gì. Nhưng từ một trận này đến xem, đối phương tại trận đánh cuộc này rõ ràng chiếm cứ địa vị chủ đạo. Thậm chí còn muốn tại phía trên minh đế cùng quỷ đế. Cái ý nghĩa này, đối phương tại Thâm Uyên vị diện bài danh nhất định rất cao. Một gã cường giả Thâm Uyên như vậy tại thời điểm chiến đấu tâm tình vững vàng như thế. Rất hiển nhiên là bởi vì trong đó có âm mưu gì. Lam Mộc tử đột nhiên đình chỉ dãy ruộng, nhàn nhạt nói. Các người nhất định là phải thất bại. Tính là người giết ta, cũng không cách nào thay đổi cục diện này. Lực hút xung quanh dẫn dắt thân thể của hắn. Nhưng hắn chẳng qua là để cho thân thể chính mình có thể ổn định lại. Chỉ Đế tự hồ có hứng thú nói chuyện, nghiêng đầu nhìn hắn, nói. Ngươi có phải cảm thấy ta một chút cũng không nóng nảy hay không? Cho nên muốn thử dò xét ta đến cùng có âm mưu gì phải không? La mộc tử cả kinh, ánh mắt nhìn trí đế lập tức thay đổi. Trí đế nhếch nhếch miệng, tự hồ là đang cười. Không có tác dụng đâu. Chỗ ô vuông của ta là mắt trận. Cái này tương đương với là lĩnh vực của ta. Ta không để cho âm thanh của ngươi truyền đi. Âm thanh của ngươi liền truyền không ra. Ngươi nhất định là phải chết đấy. Tính là ngươi bây giờ đã biết cái gì, đám đồng bạn của ngươi cũng không có khả năng từ nơi đây của ngươi biết được bất cứ tin tức gì. Cho nên, chuyện ngươi muốn làm là phí công đấy. Ngươi kiên nhẫn chờ chết thì tốt rồi, không cần uổng phí khí lực. Lam Mộc tử hỏi. Vậy ngươi vì cái gì bây giờ còn không giết ta? Ta có thể cảm giác được ngươi có năng lực như thế. Chí Đê nói. Cảm giác của ngươi rất nhạy cảm, không tệ. Muốn giết ngươi cũng không phải việc khó gì. Chẳng qua là hiện tại giết ngươi, ta sẽ sản sinh tiêu hao tương đối lớn Mà ta bây giờ còn không thể có tiêu hao, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Cho nên chúng ta không vội, chờ sau khi quyết đấu bọn hắn đều chấm dứt, ta lại để ngươi chết. Biểu hiện của ngươi khá hơn một chút. Ta sẽ cố ý chế tạo ra tình cảnh ngươi cùng ta đồng quy vu tận. Trong mắt là một tử hào quang lập lẻ. Đồng quy vu tận sao? Ngươi có biện pháp thoát thân sao? Chí Đế nói. Đương nhiên, ta thậm chí sẽ để cho người kia của các ngươi thôn vệ đến một ít năng lượng thâm uyên. Còn có thể mô phỏng ra cảnh tượng tầng thâm uyên của ta sụp đổ. Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không để cho bọn hắn phát hiện manh mối gì đấy. Trận này, ta nhất định sẽ để cho các ngươi thắng, ta vốn cũng không muốn thắng. Bởi vì điều này không trọng yếu. Trong lòng la mộc tử dùng mình. Cái trọng yếu kia là cái gì? Nếu như ta không có biện pháp đem tin tức chuyển đi. Ngươi không bằng nói ra cho ta, cũng làm cho ta chết mà cũng hiểu được chút chuyện. Chí Đế nhún vai. Nói cho ngươi cũng không có gì. Bất quá, tính là ta nói ra, đoán chừng ngươi cũng nghe không hiểu. Làm mộc tử lãnh đạm nói. Ngươi không nói, lại làm sao biết ta nghe không hiểu. Chí đế nở nụ cười. Đây chỉ là một trận đùa giỡn, cái gọi là đánh cuộc, chính là như thế. Ngươi nghe hiểu được không? Một tuần kịch sao? Làm mộc tử giật mình mà nhìn chí đế. Dùng sinh mệnh cường giả thâm uyên các ngươi nhiều như vậy. Thậm chí là lấy thâm uyên sụp đổ làm đại giới để diễn kịch sao. Chí đế nói. Đúng vậy. Nói cách khác, có biện pháp khác có thể làm cho các ngươi chết rất nhiều người sao? Hơn nữa, không diễn kịch như vậy, như thế nào cho các ngươi cùng thánh linh giáo đều tin tưởng như vậy? Đây chỉ là một trận đùa giỡn, tất cả tử vong bất quá là tự thành mà thôi. Trên người Lam Mộc tử sinh ra lạnh lẽo thấu xương. Đây là một tuồng kịch sao? Hơn nữa còn không chỉ có là diễn cho bọn hắn nhìn, cũng là diễn cho người thánh linh giáo nhìn sao? Một tuồng kịch của thâm uyên vị diện, thậm chí ngay cả nhiều thâm uyên cường giả đều bị mơ mơ màng màng. Không tiếc hy sinh chính mình. Thâm uyên vị diện đến tột cùng muốn làm gì? Đột nhiên, trong đầu la mộc tử linh quang lóe lên, bật thốt lên. Cùng có quan hệ với thâm uyên thánh quân sao? Trong miệng trí đế phát ra âm thanh cạc cạc. Người rất thông minh. Cái này đương nhiên là thánh quân đùa giỡn. Thánh quân tuy rằng không có ở đây. Nhưng tất cả ở đây đều trong khống chế của thánh quân. Từ khi phát hiện cái thế giới này của các ngươi đến bây giờ, đã là 6.000 năm. Vì lần xâm nhập này, chúng ta đã chuẩn bị thời gian rất lâu. Thánh linh giáo muốn lợi dụng chúng ta, chúng ta lại làm sao không phải muốn lợi dụng bọn hắn cơ chứ? Chỉ có vị diện chi chủ chính thức mới hiểu được huyền bí vị diện. Buồn cười chính là, ma hoàng kia còn cho là mình đã đạt đến thần cấp, có thể hiểu được tất cả. Nàng bất quá là một con cờ mà thôi. La Mộc Tử mười phần kinh ngạc. Vậy các ngươi diễn tuồng vui này rút cuộc là vì cái gì? Con mắt trí đế chuyển động. Ngươi cũng biết đã nhiều. Tuy rằng ngươi nhất định sẽ chết, nhưng mà ta sẽ không cho ngươi cơ hội hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Cho nên, ngươi có thể biết cũng chỉ có những thứ này. Ngươi xem một chút, càng ngày càng nhiều người đã chết. Chết đi, chết hết đi, như vậy không phải rất tốt sao? Lời nói này của hắn, nghe không hiểu thấu, nhưng là Mộc tử có thể rõ ràng cảm giác được. Mỗi một câu bên trong hắn đều ẩn chứa thâm ý, chẳng qua là, trong thâm ý này rút cuộc là cái gì. Bọn hắn bên này chiến đấu đột nhiên dừng lại, khiến mọi người ở bên ngoài xem cuộc chiến cảm thấy hết sức kỳ quái. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Lam Mộc Tử cùng Chí Đế như là đang nói chuyện với nhau, nhưng lại nghe không đến bất kỳ âm thanh gì. Đột nhiên, Lam Mộc Tử mãnh liệt vùng vẫy thoáng một phát, lần nữa đem Dương Mộc đao trong tay chém ra. Còn lần này lúc hắn chém ra Dương Mộc đao, thân đao đột nhiên biến thành màu xanh biếc, khí tức sinh mệnh đậm đặc chớp mắt bộc phát, trên không trung đan xen ra vô số quang ảnh. Tuy rằng hắn không cách nào thoát ly khỏi khống chế của Chí Đế, nhưng hắn nhưng đem Dương Mộc đao chém về phía Chí Đế. Chí đế không ngừng mà tại bên trong ô vuông biến hóa vị trí. Cái dương mộc đao kia uy lực cực lớn, lại cũng không cách nào đánh trúng hắn. Hắn tựa như một con cá, sẽ cực kỳ nhanh ở trong đó xuyên qua. Mặc kệ là mộc tử cố gắng như thế nào, đều không thể đánh trúng hắn. Là mộc tử đột nhiên đình chỉ công kích, xoay người, xuyên thấu qua ô vuông. Hắn hướng về đường vũ lân dựng lên thủ thế. Nhưng mà, hắn mới bắt đầu tạo thủ thế, chí đế liền đem pháp trượng trong tay dơ lên. Một đoàn năng lượng hình dáng vòng xoáy lần nữa nổ tung. Lại một lần đem hắn bắn ra. Đường âm mộng liền đứng ở sử lai Khác học viện bên này. Khi nàng thấy la mộc tử bị vây khốn, hai tay của nàng liền nắm quá chặt. Nàng đương nhiên nhìn ra được chồng của mình đối mặt là cái gì. Lúc này, nàng càng là không nhúc nhích, ánh mắt sáng rực mà nhìn chăm chú vào chỗ ô vuông la mộc tử. Hai tròng mắt của nàng ẩm ướt, thân thể cũng tại rất nhỏ mà run rẩy, Nhưng nàng cũng không nói gì, cũng không có xúc động mà nghĩ muốn lao ra. Bích ra trịnh di nhiên liền tại bên người nàng. Hai tay bắt lấy bờ vai của nàng, đều muốn cấp cho nàng một ít lực lượng. La Mộc Tử bị đẩy lùi lần nữa huy động dương mộc đao, không dứt sử dụng ra dương cử bách lục và các loại thủ đoạn công kích cường đại. Thử dãy dụa thoát khỏi trí đế, sau đó tạo ra thủ thế cho bên ngoài biết. Nhưng mỗi khi ở thời điểm này, hắn cũng sẽ bị trí đế ngưng tụ vòng xoáy năng lượng đánh bay. Cuối cùng, hắn liền một cái thủ thế nguyên vẹn đều không thể hoàn thành. Ai cũng nhìn ra được, trận này đã hoàn toàn là tại trong khống chế của trí đế rồi. Lam Mộc Tử một chút xíu cơ hội đều không có. Chẳng qua là mọi người đều không rõ, vì cái gì hắn còn không có chiến thắng Lam Mộc Tử. Lúc này, mấy trận chiến đấu khác cũng đều tiến nhập gay cấn. Thiên Cổ Điệt Đình giao đấu Minh Đế, thực lực lực lượng song phương ngang nhau. Nếu như nói ban đầu Minh Đế còn có thể hơi thắng mà nói. Hiện tại Minh Vương Kiếm bị bẻ gãy, đối với hắn ảnh hưởng còn là rất lớn. Đối mặt với bàn long côn của Thiên Cổ Điệt Đình Hắn ngăn cản có chút cố hết sức, song phương đánh rất kịch liệt. Lúc này đã là tiếp cận cục diện lưỡng bại câu thương. Thiên cổ điệt đình công kích hoàn toàn là không để ý bản thân. Mỗi nhất kích đều gần như điên cuồng, đem bàn long côn pháp triển khai tới tận cùng. Tuy rằng minh vương kiếm của minh đế đã để lại rất nhiều miệng vết thương tại trên người hắn. Nhưng minh đế cũng bị hắn tát cho ba côn quay đơ. Đấu khải trên người phá toái rất nguy hại. Khí tức song phương đều ở đây không ngừng mà yếu bớt. Bên trong cửu cung cách chú định chỉ có một người có thể sống rời khỏi. Mình đến lúc này cũng đã đã liều mạng rồi. Mình vương kiếm không dứt bắn ra từng đạo hào quang. Song phương đụng vào nhau cực kỳ kịch liệt. Cửu cung cách đều ở đây không ngừng mà rung động lắc lư. Chiến đấu giữa thiên cổ Đông Phong cùng Hắc Ám Huyết Ma cũng là ở vào trạng thái rằng co. Ban đầu chiến ý thiên cổ Đông Phong là không bằng thiên cổ địa Đình. So với phụ thân, hắn càng thêm quý trọng sinh mệnh chính mình. Thế nhưng là, tại bên trong cửu cung cách, chỉ có một người có thể sống được. Điều này cũng triệt để kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Không giết chết hắc ám huyết ma chính là hắn chết. Hắn đâu còn có thể không dốc sức liều mạng. Điều này cũng làm cho hắn có thể đem đặc điểm bàn long côn phát huy ra được. Lúc này, chung quanh thân thể thiên cổ đông phong hắc khí lượn quanh. Cái hắc khí kia đều là đến từ huyết ma chú sát của hắc ám huyết ma. Huyết ma chú sát đang tại không ngừng mà suy yếu lấy lực chiến đấu của thiên cổ đông phong Hắc ám huyết ma cũng không chịu nổi. Hắn tuy rằng thực lực cận chiến không kém, nhưng cũng không phải hồn sư thuần túy cận chiến. Đối mặt với bàn long côn lực công kích cường đại cũng chỉ có thể là liên tiếp bại lui. Oanh lên một tiếng, khai thiên tích địa. Bàn long côn hung hăng mà nện xuống, đem thân thể huyết ma theo tiếng nổ mà bay ngược lên, đụng vào biên giới ô vuông. Nhưng tại trong nháy mắt bị đánh bay, hắc ám huyết ma thủ thế, trước sau đem bảy đạo nguyên rùa làm tại trên người thiên cổ Đông Phong lúc này hộ thể đấu khải của hắc ám huyết ma đã phá toái tứ tự đấu khải của thiên cổ đông phong cũng trở nên rách tung tuế hắc ám huyết ma lao thoáng một phát vết máu ở khóe miệng trong mắt lóe ra hào quang thiên cổ đông phong ta chết đi ngươi cũng không sống được thiên cổ đông phong hừ lạnh một tiếng chỉ bằng những thứ này quyền rủa này của ngươi sao ta có tứ tự đấu khải đủ để ngăn cản tuyệt đại bộ phận quyền rủa của ngươi những công kích này của ngươi đều là phí công đấy tối đa chẳng qua là có thể phá hư đấu khải ta Nhưng người chết, nhất định là ngươi. Trên mặt hắc ám huyết ma lộ ra một tia quỷ dị. Đúng vậy sao? Ngươi quên ta là tà hồn suốt sao? Tất cả sinh linh tàn nhẫn, đối với chính mình cũng rất tàn nhẫn. Nếu như nhất định phải chết, chẳng lẽ ta còn không thể kéo một cái đệm lưng sao? Ngươi cho rằng, chỉ có người sử lai khắc học viện cùng đường môn sẽ dốc sức liều mạng sao? Chúng ta cũng biết liều mạng. Thiên cổ đông phong, ngươi đi chết đi. Nói xong, chín cái hồn hoàn trên người hắc ám huyết ma không có chút báo hiệu nào mà chớp mắt bùng nổ. Tại trong nháy mắt hồn hoàn nổ tung, thân thể của hắn bỗng nhiên biến thành màu đỏ thẫm. Trong lòng thiên cổ đông phong đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Hắn hú lên quái dị, không để tất cả mà ném ra bàn long côn trong tay. Bản thân khí tức điên cuồng dũng động. Thiêu đốt đấu khải, toàn lực ứng phó mà bộc phát ra công kích mạnh nhất chính mình. Bùng nổ hồn hoàn, không hề nghi ngờ đối phương muốn phải liều mạng rồi. Hắc ám huyết ma dứt khoát như thế, không có nửa điểm do dự, làm sao có thể không để cho hắn hoảng sợ biến sắc? Mà cũng liền tại dưới tình huống như vậy, nội tâm sợ hãi của Thiên Cổ Đông Phong ảnh hưởng tới hạch tâm áo nghĩa của Bàn Long Côn, đó là dũng cảm. Thiên Cổ Đông Phong tuy rằng biết rõ trạng thái lúc này của chính mình ngược lại là làm thực lực suy yếu, thế nhưng là, đây là nhân tính, hắn cũng khống chế không được. Lúc tuổi còn trẻ Thiên Cổ Đông Phong, Thiên Phú dị bẩm, tại thời điểm trước kia, liền thể hiện ra năng lực siêu đẳng nhất. Hơn nữa, hắn kế thừa võ hồn bàn long côn của gia tộc. Trong lúc nhất thời danh tiếng mười phần, luận thiên phú, ngộ tính, thiên cổ đông phong muốn tại phía trên phụ thân thiên cổ điệt đình của mình. Một mực được gia tộc thậm chí là đám người cao tầng truyền linh tháp coi trọng. Nhưng mà, vì cái gì cho tới bây giờ, thiên cổ đông phong tại bên trên tu vi thủy chung không cách nào đuổi theo được phụ thân của mình. Cũng không thể trở thành cấp độ cực hạn đấu la chuẩn thần. Không phải vấn đề thiên phú, cũng không phải không nỗ lực, mà là vấn đề cá tính Hắn tuy rằng có được bàn long côn, nhưng hắn không có cái loại tinh thần liều lĩnh này. Mặc dù không thể nói hắn đây là tham sống sợ chết, nhưng quá quý trọng bản thân sẽ hạn chế hắn tăng lên. Cho nên, hắn thủy chung đều không thể bước ra một bước kia. Luận thiên phú, thiên cổ thanh phong có được võ hồn luyện ngục kích cùng hắn có kém hơn không nhỏ. Nhưng cuối cùng thực lực hai người là ngang nhau. Tại trong thời gian phát triển, thiên cổ đông phong chưa bao giờ vì vậy mà hối hận. Tại hắn xem ra, nếu như hắn thật sự có phần cố chấp cùng tinh thần xả thân, có lẽ hắn có thể trở thành chuẩn thần. Nhưng càng có khả năng chết quá sớm. Dù sao, tại bên trong cường giả thiên cổ gia tộc chỉ có mỗi thiên cổ điệt đình là chuẩn thần. Có vượt qua 2 phần 3 cường giả gia tộc chính là tại bên trong các loại rèn luyện đã chết, chỉ có thiên cổ điệt đình lao ra lớp lớp vòng vây. Tại vận mệnh chi thần chiếu cố trở thành chuẩn thần. Trước đó thiên cổ đông phong thân là tháp chủ truyền linh tháp. Cơ hội chính thức cần hắn động thủ cũng không có nhiều như vậy. Thiên cổ Đông Phong cũng truy cầu thần cấp. Nhưng hắn càng hy vọng chính là tại điều kiện tiên quyết bảo đảm bản thân an toàn để theo đuổi thần cấp. Thế nhưng là, liền vào hôm nay, giờ khắc này, hắn đã hối hận. Hắn lần đầu tiên có hối hận mãnh liệt như thế. Hắn phát hiện mình sai rồi, sai rất lợi hại. Hắn rõ ràng đều muốn đem hết toàn lực. Thế nhưng là, nội tâm nhát gan cuối cùng để cho hắn không cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất của bản Long Côn. Tại bên trong cửu cung cách, hắn không có đồng bạn, không có truyền linh tháp che chở. Duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có lực lượng của mình. Nhưng mà, ở thời điểm này, trong lòng của hắn đã tràn đầy cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Hắn có thể phát huy ra thực lực lại có bao nhiêu. Xả thân, trước là bỏ đi để thu lại cái được. Chính mình cuối cùng vẫn là sai rồi. Thế nhưng là, tất cả đều đã không còn kịp rồi. Lúc này, bên trong cửu cung cách xuất hiện một viên giọt nước cực lớn, trôi nổi tại bên trong không chung. Thân thể hắc ám huyết ma giống băng tuyết quỷ dị mà hỏa tan. Hoàn toàn hòa tan đến bên trong khối giọt nước đó. Bên trong giọt nước đột nhiên xuất hiện hai cái màu đỏ sậm cùng loại với con mắt. Nó đang nhìn chăm chú vào thiên cổ đông phong. Âm thanh hắc ám huyết ma âm lãnh vang lên. Huyết ma. Chú sát. Thiên cổ đông phong toàn lực vung ra bàn long côn. Tại bên trong cửu cung cách nhắc lên năng lượng phong bạo. Thế nhưng là, không có bất kỳ tác dụng. Tạch lên âm thanh vang lên quỷ dị thân thể thiên cổ đông phong dùng một cái tư thái mười phần quỷ dị đứng yên tại chỗ đó không nhúc nhích toàn thân nhìn qua đều lộ ra mười phần quái dị tiếp theo trong nháy mắt toàn bộ ô vuông tan vỡ tất cả bên trong ô vuông tiếp theo biến mất kể cả thiên cổ đông phong chi thủ tứ đại hắc ám thiên vương hắc ám huyết ma chết tháp chủ tiền nhiệm chuyển linh tháp thiên cổ đông phong vẫn lạc lại là hai đại cường giả cấp độ cực hạn vĩnh viễn rời đi cái thế giới này ra ra một tiếng thê lương kêu to vang lên Những người khác nhao nhao nghiêng đầu nhìn lại. Thiên Cổ Trượng Đình bay đi thẳng đến trên chiến trường. Lông mày Đường Vũ Lân cao lại, hướng về không trung đưa tay ra. Một cỗ lực hút cực lớn lập tức đem thân thể Thiên Cổ Trượng Đình hút lại tại bên trong không trung, không để cho hắn tiến vào chiến trường. Đường môn tuyệt học, Khống hạc Cầm Long, dùng tu vi Đường Vũ Lân hiện tại thi triển ra Khống hạc Cầm Long không giống bình thường, rất đơn giản là có thể đem Thiên Cổ Trượng Đình kéo lê trở về. Thiên Cổ Trượng Đình nổi giận nhìn về phía hắn gầm thét: "Thả ta ra!" Khốn kiếp, thả ta ra. Ta nên vì ra gia ta mà báo thù. Ở bên trong tiếng rên rỉ, thiên cổ trượng đình từ không chung rớt xuống. Cổ Nguyệt Na không biết từ lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, đem hắn đánh ngất xỉu. Đường Vũ Lân nhìn thiên cổ trượng đình một cái. Đổi lại nơi khác, nói không chừng hắn sẽ khống chế không nổi chính mình ra tay độc ác đối với gia hỏa này. Dù sao, hắn cũng là một thành viên của thiên cổ gia tộc. Hơn nữa coi như là tình địch của mình. Nhưng lúc này là đại quân con người cùng chung mối thù. Tất cả thù riêng đều chỉ có thể trước tiên để ở một bên. Cổ Nguyệt Na đem thiên cổ trượng Đỉnh giao cho người truyền linh tháp. Sau đó trở lại bên cạnh đường Vũ Lân. Tâm tình mỗi người đều rất trầm trọng. Tuy rằng cường giả thâm uyên bị diện cùng cường giả thánh linh giáo từng vị toi mạng. Thế nhưng là, đại quân con người bên này cũng bỏ ra một cái giá lớn thê thảm đau đớn. Đối với thiên cổ đông phong chết, đường Vũ Lân không có cảm giác quá lớn. Hắn lúc này, còn không có bi thương như thánh linh đấu la nhã lị trước đó chết đi mặc dù thánh linh đấu la nhã lị bảo vệ linh hồn của mình đem đặt ở bên trong kình thiên thần thương cùng gặp lại vân minh thế nhưng là nàng cuối cùng vẫn là rời đi cái thế giới này cũng đúng lúc này bên trong một cái ô vuông cửu cung cách lam mộc tử đang tại toàn lực chống cự cuối cùng gánh không được rồi hỏa diễm chói mắt màu xanh lá thiêu đốt lên cái kia là sinh mệnh chi hỏa của hắn dương mộc đao hóa thành một thanh hỏa diễm trưởng đao cực lớn từ không trung chém dụng mà tại bên trong ô vuông này cuối cùng lần đầu tiên có âm thanh truyền ra trong miệng trí đế phát ra âm thanh kêu thê lương thảm thiết bị cái hỏa diễm màu xanh lá nuốt hết trong ngọn lửa lam mộc tử cuối cùng hướng về phương hướng đường âm mộng nhìn thoáng qua thật sâu cái nhìn chăm chú kia tràn ngập không muốn còn có rất nhiều tâm tình phức tạp tiếp theo trong nháy mắt cái ô vuông kia tan vỡ lam mộc tử cùng trí đế đồng thời biến mất chỉ có còn sót lại một ít năng lượng thâm uyên không nhiều lắm bay ra đồng quy vu tận trí đế chết sử lai khắc học viện phó viện trưởng nội viện lam mộc tử vẫn lạc Lam ca. Đường âm mộng bi thương hét lên một tiếng. Trước mắt nàng tối sầm, trực tiếp té xỉu tại trong ngực trịnh di nhiên. Sử lai khắc học viện lại tổn hại một vị đại tướng. Đường vũ lân thống khổ mà nhắm hai mắt lại, hai tay nắm quá chặt. Nhưng hắn hiện tại, cái gì cũng làm không được. Một vòng so đấu này, không thể nghi ngờ là đại quân con người sẽ đạt được thắng lợi. Liên tại lúc La Mộc tử chết. Đồng thời, kỳ lân đấu la đồng vũ cũng đã giải quyết xong đối thủ chính mình thoát ly chiến trường. Đại quân con người bên này, ở bên ngoài có tứ đại cực hạn đấu la, bất luận một gã địch nhân nào nếu như có thể sống sót đi ra, cũng không có khả năng đào thoát khỏi bọn hắn vây công. Lúc này, còn đang tiến hành chiến đấu, cũng chỉ còn lại có thiên cổ điệt đình cùng cáp lạc tát, cùng với vũ trường không cùng đối thủ của hắn. Mà lúc này, phía trước đã chấm dứt bảy trận chiến đấu. Tứ đại cực hạn đấu la riêng phần mình chiến thắng đối thủ. Là mộc tử, thiên cổ đông phong, nhã lị cùng đối thủ đồng quy vu tận. Không thể bảo là không vô cùng thê thảm. Tình huống Cáp Lạc Tát càng ngày càng không tốt. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, thiên cổ điệt đình liền đã liều mạng. Tại dưới tình huống thực lực song phương tương đương nhau, Cáp Lạc Tát cũng không phạm vào sai lầm như thiên cổ đông phong. Cáp Lạc Tát luôn hy vọng có thể kiếm cho mình một tia đường lui. Thế nhưng là, rất nhanh hắn liền phát hiện, không có đường lui. Bởi vì tuy rằng cái cửu cung cách này là người trong phe bọn hắn chế tạo ra, nhưng đối với bọn hắn cũng là tuyệt đối thành lập. Tại bên trong cửu cung cách, chỉ có một người có thể sống sót, cho nên, Cáp Lạc Tát cũng bắt đầu liều mạng. Song Phương dùng tổn thương đổi tổn thương, lúc này đấu khải trên người cũng đã tàn phá rồi. Tại đây bên trong cửu cung cách, vấn đề lớn nhất là không có bao nhiêu không gian để di chuyển. Bị áp chế lợi hại nhất kỳ thật chính là hệ mẫn công cần khoảng cách để thi triển. Cáp Lạc Tát chính là hệ mẫn công. Cứng rắn đối đầu phía dưới, khí tức của hắn bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu, mà Thiên Cổ Diệt đình lại không có bất kỳ ý tứ phải buông lòng. Như cũ là điên cuồng mà phát động lấy công kích, rất chi là Liều Lĩnh. Thiên cổ Đông Phong chết rồi, Thiên cổ Điệt Đình đương nhiên cũng nhìn thấy, nhưng biểu hiện của hắn như là căn bản không nhìn thấy. Thiên cổ Điệt Đình có cố chấp thuộc về mình. Trên thực tế, từ lúc đến đây tham dự trận này, hắn liền đã làm tốt chuẩn bị hy sinh rồi. Mà đổi thành một bên khác, Vũ Trường Không cùng đối thủ đang đứng ở trạng thái rằng co, đối thủ của Vũ Trường Không là một gã cường giả thâm uyên thân hình cao lớn, toàn thân tản ra khí tức lạnh như băng. Nhìn qua cùng con người bình thường cũng không có phân biệt quá lớn, cũng không phải dị hình như trí đế. Hắn thân cao vượt qua 2 mét rưỡi, toàn thân đều có được cơ bắp hùng tráng. Quỷ dị nhất chính là đôi cánh tay, đang không ngừng mà biến hình, biến thành các loại vũ khí chiến đấu cùng vũ trường không. Hắn cùng với vũ trường không đánh cho khó phân thắng bại. Trong hai mắt vũ trường không lóe ra hảo quang màu vàng lạnh như băng. Thiên sương long băng tứ tự đấu khải phúc thể. Thực lực vũ trường không đủ để so sánh cùng cực hạn đấu la. Hai tròng mắt hắn tựa như ngôi sao sáng ngời, Thiên Xương kiếm trong tay không dứt phác họa ra một tầng kiếm võng, đi tới hướng đối thủ bao trùm. Lúc này, tâm tình của hắn đang đứng ở một loại trạng thái mười phần kỳ dị, tựa hồ có chút thoải mái, có lẽ bởi vì chém giết Hắc Ám Phong Điểu, kể từ sau khi Long Băng chết, hắn vẫn là lần đầu tiên có cảm giác như vậy. Có lẽ là bởi vì chém giết Hắc Ám Phong Điểu, để cho một khối đá lớn đặt ở sâu trong nội tâm hắn triệt để rơi xuống đất. Cho nên, lúc này hắn nắm Thiên Xương kiếm, như tay điều khiển Các loại năng lực bản thân cũng thi triển được vừa đúng lúc, đem thực lực bản thân triển khai phát huy tác dụng vô cùng tốt. Đối thủ của hắn tại bên trong thâm uyên thập đại đế quân bài danh thứ bảy, tên là hóa đế. Hắn có được năng lực thiên biến vạn hóa, am hiểu biến thành các loại hình thái tiến hành chiến đấu. Quỷ dị nhất chính là, thời điểm hóa đế biến thành hình thái khác. Có thể có được năng lực chiến đấu cùng loại hình thái kia. Tựa như lúc này, một đôi cẳng tay hắn liền biến thành bộ dáng chân trước liêm đế. Mỗi một lần chém ra, đều mang theo khí tức vô cùng sắc bén. Thiên xương long băng đấu khải trên người vũ trường không có hai nơi tổn hại. Chính là bị một đôi liêm đao chảm phá. Nhiệt độ xuống đến không độ, ảnh hưởng đối với hóa đế cũng không phải rất lớn. Thân là một trong thâm uyên thập đại đế quân, sức chống cự thân thể của hắn cực kỳ kinh người. Lúc này, hóa đế tại trong ô vuông cửu cung cách đột nhiên vọt tới trước. Một đôi tay hóa thành liêm đao chém về phía vũ trường không. Loại cự ly ngắn này để chạy nước rút, chính là thâm uyên ác nghiêm nhất tộc am hiểu nhất. Vò tới trước, công kích, mãnh liệt mà hữu hiệu. Vũ trưởng không hướng lui về phía sau ra nửa bước. Hai tay nắm ở thiên xương kiếm, làm ra một cái động tác chọc lên. Đương lên một tiếng. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, vũ trưởng không theo tiếng nổ lui lại. Thiên xương kiếm trong tay kịch liệt rung dậy. Hắn vỗ mạnh hai cánh sau lưng, tại bên trong cực nhanh, chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, di chuyển tức thời đến sau lưng đối thủ. Bên trong ô vuông cửu cung cách nhỏ hẹp, mà quỷ ảnh mê tung bộ tại loại cận chiến này đã mang lại tác dụng rất trọng yếu. Vũ trường không tránh ra trùng kích của hóa đế. Đồng thời, vung ra thiên sương kiếm trong tay, thi triển ra sương ngữ băng luân. chớp mắt huyễn hóa ra 9 chuôi cự kiếm chém tới hướng về hóa đế. Cùng lúc đó, mảng lớn băng vụ từ trên người hắn bắn ra, lấp đầy toàn bộ ô vuông, ảnh hưởng đến cảm giác của hóa đế. Hóa đế trước đó đánh ra không trúng, thân thể nhoáng một cái, phần lưng đột nhiên hở ra, hóa thành giáp xác cực lớn. Trước sau có chín âm thanh nổ vang vang lên. Thân thể của hắn lắc lư, nhưng cũng không có bị cự kiếm đánh trúng. Đây là kỹ năng biến thân của hắn. Không chỉ có như thế, ban đầu đôi cánh tay hóa đế hóa thành liêm đao lần nữa phát sinh biến hóa, biến trở về hình thái tay người. Nhưng quỷ dị là, lần này là một đôi tay của nữ nhân hết sức nhỏ. Trên không trung vung lên, một cái hắc động đen xì như mực xuất hiện ở trước người hắn. Lực thôn phệ cường đại lập tức nuốt lấy đại bộ phận băng vụ trong không khí. Để cho tầm nhìn bên trong ô vuông một lần nữa trở nên rõ ràng. Kỹ năng thôn phệ của hắc đế. Cái này là nơi đáng sợ nhất của hóa đế, chính là năng lực thiên biến vạn hóa. Hầu như tất cả kỹ năng của thâm uyên lãnh chủ hắn đều có thể sử dụng. May mắn, sử dụng ra cũng không thể đạt đến trăm phần trăm hiệu quả. Đi qua quan sát, vũ trường không phát hiện Khi Hóa Đế bắt trước, nếu dáng người hắn tương đối tiếp cận thâm uyên lãnh chủ kia, lúc sử dụng kỹ năng, cường độ công kích sẽ kém không nhiều lắm. thí dụ như một đôi liềm đao của liềm đế, lực công kích hắn ít nhất có thể phát huy ra 8 phần tiêu chuẩn, mà khi bắt trước hắc đế loại tranh lệch lớn cùng thân hình của hắn, lúc kỹ năng phóng ra, hắn tối đa cũng có thể dùng ra năm thành uy lực, nhưng dùng để thôn phệ băng vụ vẫn là hết sức phù hợp. Giao thủ cùng Hóa Đế, phiền toái nhất đúng là hắn cũng có thể vừa đúng lúc mà dùng ra các loại kỹ năng. Đối với băng vụ bị cắn nuốt, Vũ Trường không tập mãi thành thói quen, hắn không có dừng lại, Thiên Xương kiếm trong tay đột nhiên trên không trung dừng lại. Trên người hồn hoàn thứ sáu hào quang tỏa sáng, hồn kỹ thứ sáu, Ngưng Xương. Nhiệt độ chung quanh nhanh chóng hạ thấp, cùng lúc đó, mặt ngoài Thiên Xương kiếm, kiếm quang màu lam chớp mắt trở nên càng thêm thanh tịnh, trở nên thuần túy hơn. Thân thể hóa đế phòng lên, sau lưng đột nhiên mọc ra đôi cánh, ngang ngược vọt tới trước. Nhiệt độ thấp tuy rằng không cách nào trực tiếp xúc phạm tới hắn, Nhưng sẽ làm động tác hắn trở nên chậm chạp hơn. Không chỉ có như thế, từ vừa rồi trong quá trình chiến đấu giữa hắn cùng với vũ trường không. Hắn phát hiện, nhiệt độ càng thấp, lực công kích thiên xương kiếm của vũ trường không lại càng mạnh mẽ. Cho nên, hắn nhất định cắt ngang ngưng xương của vũ trường không mới được. Xương ngân kiếm ti bắn ra, rậm rạp chẳng chịt mà trên không trung nở rộ. Thân thể vũ trường không tiếp theo trở nên mờ đi. Cũng ngay một khắc này, trên người hắn thiên xương long băng đấu khải đột nhiên phát sáng lên. Một vòng vầng sáng màu trắng hình dạng cùng loại với hoa băng từ dưới chân hắn khuếch tán ra, chớp mắt liền bao trùm tại bên trong toàn bộ ô vuông. Trong tích tắc này, bên trong toàn bộ ô vuông đã biến thành thế giới băng tuyết. Tại thế giới băng tuyết phụ trợ phía dưới, Vũ Trường không dường như lại trở về trạng thái áo trắng lam kiếm của hắn lúc trước kia. Một cái chớp mắt này, nhiệt độ hạ thấp đến dưới không độ. Tại đây bên trong băng thiên tuyết địa, dùng tu vi hóa đế, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được hành động của mình nhận lấy hạn chế rất lớn. Mà từng đạo sương ngân kia rõ ràng vẫn còn trên người của hắn để lại từng đạo dấu vết. Phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới tan vỡ. Hóa đế chớp mắt ngừng động tác chính mình vọt tới trước, bởi vì trong nháy mắt này, hắn đã cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Thân thể của hắn lần nữa biến hóa, đột nhiên trở nên vô cùng mập mạp. Chớp mắt liền chiếm cứ một nửa không gian bên trong ô vuông. Trên người vô cùng to mập còn tản mắt ra thanh tử nồng đậm. Sương ngân rơi tại trên thân thể to mập. Ba an Đây là một trong thâm uyên sinh vật mà đường vũ lân tiếp xúc sớm nhất. Chỉ bất quá, ba an bình thường cũng không có lớn như vậy. Lúc này hóa đế chỗ bắt chước chính là ba an chi vương, cũng được xưng là ba hoàng. Luận tu vi, ba hoàng đương nhiên là xa xa không kịp hóa đế. Nhưng mà, ba hoàng có một cái năng lực rất mạnh, loại năng lực này gọi là tái sinh. Nếu như nói, bên trong thâm uyên sinh vật, ai có năng lực sinh tồn mạnh nhất? Ba hoàng tuyệt đối có thể đứng đầu trong danh sách. Cho nên, tại thời điểm cảm giác được không ổn, hóa đế lập tức biến thành bộ dáng ba hoàng. Sơn ngân bay nhanh rơi tại trên người ba hoàng, nhưng tác dụng không lớn. Bởi vì thương thế của nó sẽ bằng tốc độ kinh người khôi phục. Chỗ hiểm duy nhất của ba hoàng liền ở trái tim. Thế nhưng là, muốn tại trên thân thể khổng lồ to mập như thế tìm được trái tim của nó nói dễ vậy sao? Huống chi nó còn có thể khống chế trái tim của mình chuyển di vị trí? Mà đối với tất cả điều này, vũ trường không lại nhìn như không thấy. Tại dưới ảnh hưởng của nhiệt độ siêu thấp, toàn thân hắn đều bắt đầu biến thành màu băng lam. Tóc dài tức thì biến thành màu trắng. Tại mặt ngoài đấu khải hắn, bên nơi ngực trái, xuất hiện một mảnh hoa văn có trình tự. Cẩn thận phân biệt rõ có thể phát hiện, đó là một cái bộ dáng nữ tử. Đây là vũ trường không tự tay khắc sâu tại bên trên đấu khải chính mình. Một cái chóp mắt này, ánh mắt hắn lạnh như băng đột nhiên trở nên ôn nhu, mang trên mặt một tia mỉm cười thản nhiên. Mặc dù là tại đây bên trong băng thiên tuyết địa. Thế nhưng là, tại một cái chớp mắt hắn lộ ra dáng tươi cười kia, tựa như đại địa hồi xuân. Vũ trường không vốn đã anh Tuấn, lúc này càng thêm anh Tuấn. Ánh mắt hắn ôn nhu mà tinh khiết, không mang một tia nhân gian khói lửa. Toàn thân dường như siêu thoát tại cái thế giới này. Long băng, tâm nguyện của ta đã hoàn thành. Trên thế giới này, ta cũng không có cái gì có thể lưu luyến rồi. Trừ ngươi ra, ta chưa từng có thích qua nữ nhân khác. Thế nhưng là, ngươi sớm như vậy liền cách ta mà đi rồi. Hiện tại, ta cuối cùng có thể đi tìm ngươi rồi. Ta không có cái gì, chỉ có chính mình sạch sẽ, thủy chung bảo tồn vì ngươi. Không biết ngươi có từng nhớ ta không? Nói đến đây, trong ánh mắt hắn bắn ra nhớ nhung nồng đậm. Dường như trong nháy mắt này đem tất cả tương tư hoàn toàn phóng xuất ra. Âm thanh của hắn rất nhẹ, chỉ có hắn mới có thể nghe được. Nhưng hắn trước đó chưa từng có tâm tình biến hóa lây nhiễm. Bên ngoài mỗi người nhìn chăm chú vào hắn. Cảm thụ sâu nhất chính là đa tình đấu la tăng hâm. Phong hào tăng hâm là đa tình, am hiểu nhất đi qua khống chế tâm tình để khống chế chiến trường. Cho nên hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được lúc này tâm tình vũ trường không biến hóa kịch liệt đến cỡ nào. Mà loại tâm tình biến hóa này hoàn toàn sắp nhập vào bên trong hồn kỹ vũ trường không. Loại cảm giác này là rất kỳ diệu, dường như ở giữa thiên địa không có cái gì khác. Trừ đa tình đấu la tăng hâm ra mới có loại năng lực này. Hồn sư bình thường nếu như có thể đem tâm tình cùng hồn kỹ bản thân hoàn toàn dung hợp ở một chỗ. Trạng thái này liền ý nghĩa là đã có minh ngộ hoặc đột phá. Chẳng lẽ nói, Vũ Trường không muốn nhập trường đột phá sao? Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, mọi người liền đều đã hiểu được. Suy đoán của bọn hắn là không đúng. Vũ Trường không cũng không có đột phá, hoặc là nói, hắn buông tha cho cơ hội đột phá, mà đem tất cả tâm tình tràn ngập chấn động của hắn đều thổ lộ tại bên trong Thiên Xương kiếm. Một đạo thân ảnh đột nhiên hiện hiện ở trước mặt hắn. Nàng mặc một bộ đồng phục màu xanh lá sử lai khác học viện, tóc dài ở sau ót trải thành đuôi ngựa. Tịnh lệ mà nhẹ nhàng khoan khoái, trên mặt đẹp sắp xếp lấy mỉm cười thản nhiên. Một đôi mắt to càng làm cho nàng lộ ra cổ linh tinh quái. Nàng thấy vũ trường không, bĩu lên cặp môi đỏ mọng, tự hồ có chút bất mãn. Nhưng sau một khắc, nàng lộ ra dáng tươi cười, mở ra hai tay. Sau đó, nàng liền nhào vào trong ngực của hắn, cùng hắn gắt cao ôm nhau. Giờ khắc này, toàn thân vũ trường không cũng đã ngây dại. Mà bên trong ô vuông cũng ở đây một cái chớp mắt hoàn toàn bị đông lại, triệt để biến thành thế giới băng cứng. Cái này một cái chớp mắt, tất cả bên trong ô vuông tự hồ cũng định dạng hoàn chỉnh. Thiên xương kiếm hóa thành thiên xương tuyết khắp nơi. Hòa nhập vào bên trong cái thế giới băng tuyết này. Vũ trường không liền như vậy mở ra hai tay, gắt gao mà ôm người ở trước mặt. Mà tại trong nháy mắt đó bọn hắn ôm nhau, nàng đã hóa thành một cái tượng băng chống rất sống động. Hóa đế hóa thành thân thể ba hoàng, đồng dạng đã thành tượng băng. Có thể rõ ràng mà thấy, hắn một mặt hoảng sợ. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết, con người vẫn còn có năng lực như vậy, còn có thể chiến đấu như vậy. Đây là một vị đỉnh cấp cường giả dùng sinh mệnh chính mình làm đại giới chế tạo ra suy nghĩ hình ảnh thực thể hóa. Thẳng đến một khắc cuối cùng, trong đôi mắt Vũ Trường Không cũng chỉ có quyến luyến cùng cưng chiều. Tại bên trong thế giới băng tuyết kia, trong ánh mắt của hắn không còn lạnh như băng, cũng không có thống khổ, duy nhất chỉ có tràn đầy yêu say đắm. Giờ khắc này, thiên sương long băng vĩnh cửu định trụ. Đường Vũ Lân một mực nỗ lực khống chế tâm tình của mình. Lúc này, hắn cuối cùng nhịn không được, nước mắt chớp mắt tuôn ra. Hắn từ lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Trường Không. Vũ Trường Không chính là thần tượng của hắn. Là Vũ Trường Không chỉ đạo hắn tu luyện, dẫn hắn từng bước một hướng cường giả dào bước tiến lên. Sau đó đã đi vào sử lai khắc học viện. Có thể nói, tình cảm giữa đường Vũ Lân cùng Vũ Trường Không đã không phải là thuần túy là tình thầy trò. Tại trong suy nghĩ đường Vũ Lân, Vũ Trường Không chỉ là lão sư, cũng là huynh trưởng. Thậm chí còn có một tia bóng dáng phụ thân. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy ánh mắt Vũ Trường không ôn nhu mà tràn ngập quyến luyến như thế. Tại đây một cái chớp mắt, tất cả đều định dạng hoàn chỉnh. Nhưng hắn có thể kỹ càng cảm nhận được, tại một cái chớp mắt kia, Vũ Trường không là rất hạnh phúc. Một mực đến nay, Vũ Trường không đã nhận lấy quá nhiều áp lực. Nhất là áp lực đến từ chỗ sâu nhất trong nội tâm của hắn. Hắn chầm mặc ít nói, đem chính mình phong bế. Đường Vũ Lân còn rõ ràng mà nhớ rõ. Lúc trước Vũ Trường không dẫn hắn tiến về ngôi mộ kia. Lúc nhìn lên bia mộ trên người tản mắt ra bi thương nồng đậm, lúc kia, hắn mới hiểu được vũ lão sư bi thống là từ gì mà đến. Mặc dù cho tới bây giờ, hắn cũng không biết tại trên người vũ lão sư phát sinh qua cái gì. Thế nhưng là, giờ khắc này, hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, vũ trường không đã giải thoát rồi. Đây là lão sư của đường Vũ Lân. Áo trắng lam kiếm, thiên băng địa hàn vũ trường không, là thần tượng vĩnh viễn trong lòng đường Vũ Lân. Quang lên một tiếng vỡ tung. Cái ô vuông kia phá toái, tượng băng từ trên trời giáng xuống. Bản thể đấu la A như hằng lóe thân lên, dùng hai tay đem cái tượng băng tiếp được. Cái tượng băng này cực lớn cao chừng 5 mét. Tượng băng tản ra hàn khí, giống như là vạn cổ huyền băng. kim quang lóe lên, đường Vũ Lân liền đã đến bên cạnh A như hằng từ trong tay hắn tiếp nhận tượng băng. Thời điểm hai tay đường Vũ Lân chạm đến phía trên tượng băng. Lập tức cảm nhận được từ trong đó chuyển lại tâm tình mãnh liệt. Băng chính là cực hàn chi vật, hắn lại cảm nhận được một loại tình cảm tràn ngập nóng bỏng. Từ trong băng điều chuyển ra tình cảm, rung động lấy thật sâu tâm linh của đường Vũ Lân. Nước mắt chảy trôi, nhưng tại thời khắc này, hắn ngược lại không có bi thương như vậy. Bởi vì hắn tại lúc này mới hiểu được, đối với Vũ Trường không mà nói, sống sót là một việc thống khổ đến cỡ nào. Trong tâm bọn hắn không lớn, đều chỉ có thể chứa nổi một người. Đường Vũ Lân vỗ mạnh hai cánh kim long, tay nâng tượng băng về tới bên cạnh đồng bạn. Cái tượng băng này là một vị tứ tự đấu khải sư dùng sinh mệnh cùng tình cảm chân thành của chính mình làm cơ sở ngưng kết mà thành. Cái này chính là một cái tượng băng vạn cổ không thay đổi. Nó nhất định vĩnh viễn lưu tại sử lai khắc học viện. Đường Vũ Lân cẩn thận từng ly từng tí mà đem băng điêu thả trên mặt đất. Trong tay kim quang lóe lên, hoàng kim long thương đã ở trong tay. Hắn rừng rừng nước mắt, dùng rung rung tay nâng lên hoàng kim long thương. Tại bên trên tượng băng khắc viết lên đó. Vũ Trường Không, Viện trưởng Ngoại viện Sử Lai Khắc Học Viện, Lão Sư của ta. Từ ngày đầu tiên nhìn thấy Vũ Lão Sư, người liền đã là thần tượng của ta. Áo trắng lam kiếm, thiên băng địa hàn. Cuộc đời của người đều cống hiến cho Sử Lai Khắc Học Viện. Tâm của người lại để lại cho trong ngực người yêu thương. Thiên xương Kiếm là võ hồn, Long Băng là người yêu. Nguyện người có thể cùng Sư Mẫu tại Thiên Quốc gặp lại. Thiên Quốc không có rét lạnh, chỉ có yêu say đắm. Nếu như Hàn Băng thật có thể đủ đông lại tất cả. Hy vọng tình yêu của hai người tuyên cổ trường tồn. Ký tên, đệ tử, đường Vũ Lân. Mỗi một lần Hoàng Kim Long thương rung rung, đều rõ ràng mà lưu lại một chữ. Những chữ này bao hàm tình cảm của đường Vũ Lân đối với Vũ Trường không? Thiên quốc không lại có thống khổ, chỉ có yêu say đắm, chỉ có lẫn nhau. Sáu người khác xử lai khắc thất quái lúc này đều đứng ở bên cạnh đường Vũ Lân. Mỗi người đều là lệ rơi đầy mặt. Khóc nhiều nhất là tạ giải cùng hứa tiểu ngôn. Bọn hắn giống đường Vũ Lân, đều là ban đầu được Vũ Trường không mang ra ngoài. Đối với Vũ Trường không tình cảm sâu nhất, bọn hắn không nghĩ tới, Vũ Trường không cuối cùng vậy mà sẽ hóa thành tượng băng. Trước một khắc người còn sống sờ sờ, giờ khắc này cũng đã cùng bọn họ thiên nhân vĩnh cách. Vũ Lân. Đúng lúc này, một cái âm thanh nghẹn ngào vang lên. Đường Vũ Lân nghiêng đầu, chỉ thấy đường âm mộng tại bên cạnh trịnh di nhiên cùng đi xuống đến bên cạnh hắn. Đại sư tỷ, người nén bi thương. Âm thanh đường Vũ Lân có chút khàn khàn. Hắn cũng không biết nên khuyên bảo đường âm mộng như thế nào. Ở thời điểm này, nói cái gì đều là phí công. Bởi vì hắn ngay cả mình đều an ủi không được. Đường âm mộng hít sâu một hơi, tự hồ là áp chế tâm tình của mình. Sau đó hướng đường Vũ Lân nói. Âm mưu, bọn hắn có âm mưu. Vừa rồi trước khi Lam ca chết, hướng ta phát ra cảnh báo. Hắn đối mặt cường giả thâm Uyên kia, hướng hắn tiết lộ một ít tin tức. Nhưng bởi vì tình huống khẩn cấp, hắn có thể truyền tới tin tức không nhiều lắm. Hắn để cho ta chuyển cáo với ngươi. Sao cơ? Trong lòng đường vũ lân cả kinh, tình huống lúc đó hắn đều thấy rõ. Lúc kia Lam Mộc Tử một mực đều nghĩ hướng bên ngoài truyền đạt một ít gì đó. Thế nhưng là mỗi lần đều bị tên Cường giả Thâm Uyên kia cắt ngang. đường âm mộng nói. Cường giả Thâm Uyên kia cho là hắn có thể cắt ngang Lam Ca chuyển tin. Nhưng lại không biết ta cùng Lam Ca từ sau khi tiến vào sử lai khắc học viện liền ở một chỗ. Qua nhiều năm như vậy cùng một chỗ tu luyện. Giữa chúng ta có một loại phương pháp truyền tin đặc thù, vốn là niềm vui thú của chúng ta khi nhàm chán mà sử dụng. Vừa rồi thời khắc cuối cùng, Lam Ca chính là dùng loại phương pháp này truyền một ít tin tức cho ta. Đại sư Huynh nói như thế nào? Đường Vũ Lân không nghĩ tới, đến thời khắc cuối cùng, Lam Mộc Tử lại còn có thể truyền ra tin tức. Đường âm mộng lần nữa ổn định thoáng một phát tâm tình của mình, mới dùng âm thanh rõ ràng nói. Lam Ca truyền ra tin tức không nhiều lắm. Hắn nói trận đánh cuộc này nhất định là có âm mưu đấy. Mà khả năng ngay cả ma hoàng cũng không biết cái âm mưu này là cái gì, nhưng cụ thể là âm mưu gì, Lam ca cũng không rõ lắm. Đại khái ý là, thâm viên sinh vật chết đi, thâm viên vị diện cũng không thèm để ý, còn có chính là, đối thủ kia của hắn rất có thể chưa có chết. Nghe xong đường âm mộng nói, đường vũ lân ổn định thoáng một phát tâm tình của mình, chậm rãi nhẹ gật đầu. Cảm ơn đại sư tỷ, ta đã biết. Đây là Lam Mộc tử dùng tính mạng làm đại giới lưu lại tin tức. Đối với sử lai khắc học viện mà nói, một trận chiến này tổn thất thật sự là quá lớn. Mà giờ khắc này, đường Vũ Lân lại càng thêm kiên định. Hắn tại trong lòng nói với chính mình. Long lão, mẹ nuôi, Vũ lão sư, đại sư huynh, các ngươi sẽ không chết vô ích. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ dẫn mọi người đạt được thắng lợi cuối cùng. Vô luận bọn hắn có âm mưu gì, chúng ta đều nhất định có thể đưa bọn chúng triệt để đánh bại. Ta hướng các ngươi bảo đảm như vậy. Đường Vũ Lân nắm chặt hoàng kim long thương trong tay. Tại đây một cái chớp mắt, hai tròng mắt hắn đã triệt để biến thành màu vàng, kim quang sáng chói, Oanh lên một tiếng. Đúng lúc này, một cái ô vuông cuối cùng còn đang tiến hành chiến đấu. Đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang long trời lở đất. Thân thể minh vương đấu là cáp lạc tát tại trong tiếng nổ vang kịch liệt bị tạc vỡ, thân thể bay tư tán. Hào quang màu xám đen xẹt qua, cánh tay phải cùng đùi phải thiên cổ điệt đình không thấy đâu nữa. Thân thể nửa bên phải đều bị thương, nhưng không có máu tươi chảy ra. Chỗ ô vuông của thiên cổ điệt đình cuối cùng triệt để phá toái. Thiên cổ điệt đình như trước lơ lửng tại bên trong không chung. Mặc dù hắn lúc này bị trọng thương, nhưng hắn như trước kiên định mà lơ lửng tại chỗ đó. Đúng vậy, hắn thắng, hắn chiến thắng minh vương đấu la cáp lạc tát, đem đối phương triệt để đánh chết. Tuy rằng hắn cũng bỏ ra một cái giá lớn vô cùng nghiêm trọng, nhưng đánh chết một gã chuẩn thần nói dễ vậy sao? Hắn đem bàn long côn giữ tại trong tay trái toàn thân như trước bảo chỉ cái loại khí thế chiến thiên đấu địa cái eo không có nửa điểm cong xuống. cho dù là thân là mọi người sử lai khác học viện đều là đối thủ của thiên cổ gia tộc. khi nhìn thân ảnh hắn khô gầy lại to lớn cao ngạo trong lòng cũng không khỏi sinh ra vài phần kính nề. người này là thiên cổ điệt đình từng đã là một đời đại năng. hắn dùng hành động của mình hướng mọi người biểu hiện ra sống lưng chuyển linh tháp không có bẻ ngoặt vinh quang của thiên cổ gia tộc còn có hắn bảo vệ. trận này đại quân con người lần nữa chiến thắng. Đối thủ chính người toàn bộ tử vong, mà đại quân con người bên này cũng là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Thánh Linh đấu la nhã lị, dương mộc đấu la la mộc tử, thiên sương long băng vũ trường không, thiên cổ đông phong đã chết trận, thiên cổ điệt đình bị trọng thương. Ba trận đánh cuộc, đại quân con người bên này đã thắng liên tiếp 2 trận. Mặc dù hai trận này tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhưng Thánh Linh giáo cùng thâm uyên vị diện bỏ ra một cái giá càng lớn. Thánh Linh giáo bên kia, trừ ma hoàng gia, tất cả đỉnh cấp cường giả toàn bộ đã chết. Minh đế, quỷ đế chết. Hắc ám huyết ma, hắc ám linh đăng cũng đã chết. Lúc này, sắc mặt ma hoàng đã rất khó xem. Tuy rằng nàng dự cảm đến rồi tình huống trận chiến thứ hai sẽ không quá tốt, thực sự không nghĩ tới sẽ kém đến loại trình độ này. Ít nhất tại nàng xem ra, quỷ đế đấu với thánh linh đấu la nhã lị hẳn là toàn thắng mới đúng. Quỷ đế sau đó còn rất có thể lại thiêu diệt được một vị cực hạn đấu la của đối phương. Đương nhiên, nàng cũng không nghĩ tới, tại trận chiến thứ hai, sử lai khắc học viện xuất động nhiều cực hạn đấu la như vậy. Ban đầu tại nàng xem ra, sử lai khắc học viện rất có thể tụ tập tất cả cực hạn đấu la, cuối cùng vây công chính mình. Mà cái kia đối với nàng mà nói, vẫn có một ít áp lực. Thánh linh giáo nhất hoàng nhị đế tứ đại hắc ám thiên vương, hiện tại cũng chỉ còn lại có ma hoàng. Thâm uyên vị diện bên kia tổn thất cũng mười phần vô cùng nghiêm trọng. Đến bây giờ đã có vượt qua hai mươi tên cường giả thâm uyên chết trận hơn nữa chỗ tầng thâm uyên của bọn hắn đã tan vỡ trong đó kể cả linh đế ma đế trí đế liêm đế hóa đế hắc đế phong đế bảy đại cường giả thâm uyên đế cấp ý vị này là toàn bộ thâm uyên vị diện nhận lấy trọng thương theo đại lượng cường giả thâm uyên tử vong thâm uyên sinh vật bình thường cũng có tiếp cận một nửa biến mất hoàng kim long thương của đường vũ lân cùng bạch ngân long thương của cổ nguyệt na thôn phệ rồi lượng lớn năng lượng thâm uyên đều chuyển hóa làm năng lượng sinh mệnh chỉ từ thành quả chiến đấu đến xem. Không hề nghi ngờ, đại quân con người bên này hiện tại đã chiếm được thượng phong tuyệt đối. Kế tiếp là một trận chiến đấu quan trọng nhất sắp triển khai. Đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na có thể dẫn đầu sử lai khắc thất quái chiến thắng Ma Hoàng hay không? Rất có thể sẽ quyết định thắng bại trận chiến đấu này.